Hạ Đông Thăng mở ra hồ sơ túi, đây là xét nghiệm ADN kết quả, ta cùng ta thân sinh cha mẹ. Sẽ không, sẽ không. Sự thật như thế, án này một vòng sau mở phiên tòa, đến lúc đó ngươi có thể đi bằng thính. Hạ Minh Huy trong mắt lại dâng lên mong đợi thần sắc, kia đứa bé kia đâu. Hắn thân sinh nhi tử ở tỉnh thành lớn lên, kia nhất định là có đại bản lĩnh, Hạ Đông Thăng nếu là nhận tổ quy tông, hắn cũng phải nhận thân cha A. Hạ Đông Thăng trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, kêu hài tử kêu Tiểu Trăn, 12 tuổi thời điểm đã nhân bệnh qua đời, nếu ngươi muốn nhìn ảnh trụ, hôm nào ta đưa cho ngươi. Đệ 317 trang Gì? Nhà bọn họ có phải hay không đối hải tử không tốt? Tiểu chăn sinh thời được đến thực tốt chiếu cố, ngươi nếu là không tin, có thể đi điều tra, bất quá ngại với Tiểu chăn không còn nữa, ta ba mẹ cho ngươi một bút bồi thường, ra ra lúc trước cũng đối ta thực hảo. Tuy nói chúng ta về sau không quan hệ, nhưng ta niệm hắn lão nhân ra tình nghĩa, bồi thường cho ngươi 1000, tổng cộng là 2000 khối. Hồ sơ túi xác thật có 2000 đồng tiền, Hạ Đông Thăng lấy ra tới khi, Hạ Minh Huy đôi mắt liền dính ở tiền thượng. Nhưng Hạ Đông Thăng chỉ ở hắn trước mắt cơ cơ liền đem tiền giao cho Tôn lão đầu, ngươi còn thiếu bà ngoại ông ngoại 2000 nhiều khối không có còn, ta không biết ngươi kéo dài tới khi nào, này số tiền coi như là ngươi trả nợ. Tôn láo đầu tiếp lời, đứng vậy dư lại số lẻ ta cũng không cho ngươi còn, không nghĩ thấy ngươi, về sau coi như không quen biết, nhà của chúng ta không ngươi cửa này thân. Hạ Minh Huy còn không có phản ứng lại đây, ba. Ta không phải ngươi ba, ngươi vẫn là hầu hạ ngươi kia sinh bệnh cha vợ đi thôi. Đông thăng, chúng ta về nhà. Hảo, ông ngoại, ngươi chầm một chút. Hạ Minh Huy đứng ở tại chỗ thật dài thời gian không hoán quá mức tới. Lấy lại tinh thần khi hai người đã đi xa, liền thấy hạ đông thăng lái xe xử nhập lộ trung ương, thực mau biến mất ở trong tầm mắt. Sao sẽ như vậy? Này đáng chết Phạm Tiên Liên. Mua hung giết người án tử là công khai thẩm tra xử lý, điền linh bọn họ còn có hạ ra người cùng ngày đều đi qua. Đàm khải chờ bốn người bị cảnh sát đưa tới tòa án, trải qua một đoạn thời gian ngục giam sinh hoạt, bốn người đều hể vài rất nhiều. Phạm Thu Nguyệt cùng hạ tuyết doanh đều đi bảng thính tịch. Tịch thượng có nhận thức cũng có không quen biết, Hạ Minh Huy cũng không biểu lộ cái gì cảm xúc, hai người trong lòng đều sợ hai không thôi. Đàm Khải chỉ nhìn đến phụ thân một người, như như mày, lại nhìn về phía Điền Ninh, Điền Ninh đang cùng Hạ Đông Thăng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, giơ tay nhấc chân đều là phu thế gian ăn ý. Đàm Khải thần sắc dần tối, mở phiên tòa lúc sau, bị cáo biện hộ luật sư cũng tận tâm giữ gìn Đàm Khải chờ bốn người quyền lợi, hai bên luật sư đấu võ mổm hạng đến đương đỉnh tuyên bố 4 người hình phạt. Đam Khải là chủ yêu, tuy rằng là cô ý giết người chưa tội, nhưng tình tiết cực kỳ ác liệt, thả mục đích vì đồ tài, là pháp luật trong mắt đã kích đối tượng, hơn nữa trong nhà lục soát ra tới chút ít ma túy, hai tội cũng phạt bị phán ở tù chung thân. Hạ Tuyết doanh lưới sát thủ, trợ giúp thực thi phạm tội, không biết hối cải, phán 12 năm tù có thời hạn, Phạm Thu Nguyệt bị phán 13 năm. Mướn tới sát thủ Tôn Gia Khánh bởi vì có tự thú hành vi, không có phạm tội tiền khoa, thả nhận tội thái độ tốt đẹp, hắn bị từ nhẹ xử phạt, tù có thời hạn 5 năm. Tuyên án lúc sau, đàm từ sắc mặt hôi bại, nhi tử cả đời này là xong rồi. Đàm khải chờ ba người vẫn chưa ghi rõ hay không muốn tiếp tục chống án, Tôn Gia Khánh nhưng thật ra thành thật nhận tội, nhà hắn tiền muốn lưu trữ cấp hải tử chữa bệnh, mà chỉ cần hắn có sửa đổi tri tâm, là có thể nhanh chóng ra tù. Đàm tử ở tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc đi đến hạ đông thăng trước mặt thật sâu cúc một cùng, là chúng ta phu thê không có quản giáo tốt nhi tử, ta cấp hạ tiên sinh xin lỗi. Hạ đông thăng vẫn chưa tránh đi, mà làm mỉm cười nói, đàm tiên sinh cứ việc thế nhi tử trong án, chúng ta cũng không tiếp thu ngươi xin lỗi, làm đàm khải tiếp thu pháp luật trừng phạt mới là quan trọng nhất. Ta, đàm tử không lời nào để nói, cười khổ lấp đầu, xoay người rời đi tòa án, bóng dáng chật vật. Điên ninh nhìn quá gì, hắn cố ý xin lỗi làm cái gì? Là sợ không thể thuận lợi về hưu đi, rốt cuộc hiện tại còn ngồi ở tổng biên vị trí thượng. Điên ninh nhún nún mai, không tỏ ý kiến. Thực mò một khắc cọc án tử cũng mở phiên tòa thẩm tra xử lý, chúc lị lợi dụng chức vụ chi liền lừa bán nhi đồng, tình tiết tác liệt, chỗ lấy 8 năm tù có thời hạn, Phạm Tiên Liên biết do chúc lị hành vi phạm tội, lại không tố giác, chỗ lấy 2 năm tù có thời hạn. Hai người đều không có chống án, đặc biệt là chúc lị bác sĩ thân phận vạch trần lúc sau, khiến cho không ít khủng hoảng, nếu chúc lị cùng nhà ai có thủ án liền đổi nhà bọn họ hài tử làm sao. Có làm chúc lị đỡ để quá gia đình thập phần sợ hãi, có điều kiện đi làm xét nghiệm ADN, thật đúng là toát ra tới cùng nhau hài tử bị ôm sai, bất quá không phải bởi vì chúc lị sai lầm, mà là bởi vì bệnh viện khuyết điểm. trong lúc nhất thời Báo chí Radio cùng TV Thượng đều đưa tin cùng loại án kiện, nhưng về hạ đông thang án tử đều không có tiếp thu phỏng vấn, mà là dùng tên giả đăng báo, miễn cho đưa tới không cần thiết phiền não. Đến nội tiết lâm, nàng mẫu thân Hồ Thanh bởi vì số tiền phạm tội thật lớn, ảnh hưởng ác liệt, bị phán tử hình lập tức chấp hành, nàng cùng Vi giật ly hôn thời điểm, Hồ Thanh bị xử bắn. Theo sau còn có đại nhị năm ấy dạp chiếu phim ngõ nhỏ liên hợp đàm khải ý đồ đe dọa cướp bóc điển nình ý đồ chơi lưu manh, cùng với cùng đàm khải một đêm kia, bị vi giật định nghĩa vì đàm khải chơi lưu manh, vi giật ồn ào hai người chi rằng có không chính đáng nam nữ quan hệ, muốn khởi tố hai người muốn bồi thường. Bất quá tiết lâm không đợi mời ra làm chứng kiện mở phiên tòa, trước chờ tới Khương Thục Ngọc. Khương Thục Ngọc đi ở nông thôn đương giáo viên có nửa năm nhiều, lại khổ lại mệnh không nói. Nàng còn mang thai, hoài chính là cái kia đàn ông có vợ tiền nhiệm liêu chủ nhiệm hải tử, nhưng trong nhà cho nàng an bài thân cận đối tượng, nàng trộm đi tìm xích cước đại phu khai phá thai phương thuốc, an xong lúc sau hải tử là đánh hạ tới, nàng cũng bởi vì máu chảy không ngừng bị đồng sự đưa đến bệnh viện. Nhưng cũng bởi vậy bị người biết nàng chưa kết hôn đã có thai, sinh hoạt cá nhân không bị kiểm chế, tin đồn nhảm nhí đặc biệt nhiều, giới thiệu nhân ra tự nhiên thất bại. Khương Thục Ngọc ở báo trí thượng nhìn đến Hồ Thanh bị xử bắn tin tức, trực tiếp đi vào tỉnh thành, ngồi sổn Tiết Lâm đơn vị phụ cận. Ta không thể làm mẫu thân, đều là người mê hoặc ta, Tiết Lâm, người quá ác độc. Tiết Lâm cười lạnh, là chính người xuẩn kiến thức hạng hẹp, quái được ta. Người tiện nhân này. Người mới tiện. Khương Thục Ngọc, ta từ trước cùng người lui tới bất quá là muốn nhìn náo như thôi. Khương Thục Ngọc tùy thân mang theo đao nhọn. Khí bất quá lây ra đau nhọn hướng Tiết Lâm trên mặt hoa, đều tại ngươi. Ta cùng ngươi liều mạng, ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ngươi muốn làm gì? Ta hủy hoại ngươi mặt. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua Tiết Lâm mặt, thực mau vẽ ra một đạo vết máu, máu tươi trực tiếp theo gương mặt lưu lại, rồi sau đó mới là đau đớn. Khương Thục Ngọc sửng suốt, nàng không nghĩ tới thật sự sẽ giết người, chà ngập. Đệ 318 trang. Tiết Lâm bay nhanh đoạt quá dao nhọn. Không chút nghĩ ngợi hướng Khương Thục Ngọc chất, ta mới muốn trách ngươi. Ngươi vì sao muốn đem điện ảnh phiếu bán? Vì sao bán? Nếu là Khương Thục Ngọc không bán dứt điện ảnh phiếu, kia bồi nàng đi ra ngoài người chính là Khương Thục Ngọc, mà không phải Điền Ninh, nàng sẽ không bởi vậy cùng Điền Ninh trở mặt, liền tính tốt nghiệp sau ai cũng không để ý tới ai, cũng sẽ không rơi xuống cái này đồng ruộng. Khương Thục Ngọc chơ mắt nhìn dao nhỏ rơi xuống, cung quít chỉnh ra, giơ tay đi chán, chính là không khéo. Tiết lâm nắm đao chát tới rồi nàng ngực. A. Khương Thục Ngọc che lại ngực không cam lòng đảo đến trên mặt đất. Hai người nguyên bản đứng ở ngõ nhỏ, mới vừa rồi khắc khẩu thanh đưa tới người qua đường. Nhìn thấy nàng ngã xuống đất, trên mặt đất đều là huyết, vội vàng hô to. Dết người. Dết người. Tiết lâm trong tay nắm chặt đao nhọn đống nhiên buông ra rơi xuống trên mặt đất, theo bản năng xoay người hướng ngõ nhỏ chạy đi ra ngoài chạy. Mau bắt lấy nàng. Nhanh lên cứu người A. Khương Thục Ngọc cuộn tròn trên mặt đất, nhìn Tiết Lâm chạy trốn, vưởng phí buông ra nắm chặt nắm tay chết ngất qua đi. Nhiệt tâm người qua đường thực mau nâng Khương Thục Ngọc đưa đến bệnh viện cứu giúp, Tiết Lâm mang theo vẻ mặt huyết chạy thoát 100 m bị tuần tra công an trực tiếp lược đảo. Tiết Lâm lâm vào điền quồng bên trong, nắm chặt tràn đầy máu tươi đôi tay, lầm bẩm tự nói, đều tại ngươi nhóm, đều tại ngươi nhóm. Nay cùng nhau ác tính sự kiện thực mau bị đài truyền hình bà báo. Người bị thương Khương mỗ bị đau chắt nhập trái tim, thương cập động mạch chủ, mất máu quá nhiều tử vong. Có biết Khương mỗ người nhà liên hệ phương thức, thỉnh mau chóng báo cho đài truyền hình hoặc cục công an. Tôn láo đầu cùng láo thái thái cũng ở thảo luận chuyện này, gặp qua lúc ấy tình cảnh người qua đường đem sự phát cảnh tượng truyền ồn ào huyên áo. Đúng rồi, giết người cái kêu kêu tiết lâm. Điên ninh nghe ngẩn ra, sẽ không như vậy xảo đi. Chẳng lẽ này Khương mỗ là Khương Thủ Ngọc? Điển Ninh không nghĩ tới càng xảo chính là, còn cần nàng phối hợp điều tra. Tiết Lâm bị cảnh sát bắt lúc sau nhắc tới nàng, hạ đông thăng bồi Điển Ninh đi Cục Công an. Án phát khi Điền Ninh ở trường học giảng bài, cùng Tiết Lâm lại là đối thủ một mất một còn. Cục Công an tùy tiện vừa hỏi cũng biết nàng cùng này án tử không có quan hệ, nhưng nàng cùng hai cái đương sự từng là cùng ký túc xá bạn cùng phòng. Cảnh sát muốn hiểu biết sự cấu nguyên nhân, hỏi rất nhiều về các nàng chi gian gút mắt, Điền Ninh đều nói theo sự thật. Cuối cùng, công an tò mò hỏi, tiết lâm vì cái gì nói đều là bởi vì ngươi. Không có yêu hận tình thù, chỉ là bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nháo thành như vậy cũng là không thường thấy. Điền ninh nướng mày, bất đắc dĩ nói, nếu nói như vậy liền xả không rõ, có lẽ chúng ta liền không nên nhận thức đi. Nàng con muốn gặp ngươi, nói thấy ngươi liền nhận tội. Hảo! Điên ninh lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trật vật tiết lâm, hình dung tiểu tụy, ánh mắt mê mang. Nhìn đến nàng ngồi ở hội kiến thức, bước nhanh đi tới. Hai người mặt đối mặt ngồi, Tiết Lâm bình tĩnh nhìn Điền Ninh một hồi lâu bỗng nhiên cười rộ lên. Điền Ninh, ngươi có phải hay không thực khinh thường ta? Điền Ninh nghĩ nghĩ nói, đại nhị phía trước không sao cả, dạp chiếu phim lúc sau ta xác thật vẫn luôn khinh thường ngươi. Tiết Lâm sừng sốt, sắc mặt âm trầm lên, ta bất quá là xui xẻo thôi. Ngươi xác định chỉ là xui xẻo. Ai cầm đao tử buộc ngươi cho ngươi đi xui xẻo. Rất sẽ cho chính mình tìm lý do, ngươi loại người này chỉ là sẽ bắt nạt kẻ yếu, đừng cho chính mình tìm lấy cớ. Thiết lâm cắn răng, thiếu dùng loại này miệng lưỡi cùng ta nói chuyện. Điên ninh thay đổi cái nhẹ nhàng dáng ngồi, như thế nào? Thiết lâm, ta nói ngươi ước hiếp người nhà nói sai rồi sao? Ngươi dựa vào cái gì xem ta không vừa mắt, còn không phải là bởi vì ta phát triển không bằng ngươi ý sao? Dựa theo ngươi chờ mong, ta là hẳn là thấy tiền sáng mắt. Lại xuẩn lại buồn còn đối hạ đông thăng bội tình bạc nghĩa mới có thể phù hợp ngươi trong lòng mong muốn, ngươi đã phỉ nhổ loại này hành vi, còn chờ mong loại này tình hình xuất hiện, như thế nào? Là chỉ có thể dùng phương thức này tới thể hiện ngươi cảm giác về sự yêu việt sao? Thật ra mà nói, ta căn bản không để bụng, ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, bắt đầu ta do dự quá muốn hay không cùng ngươi làm bằng hữu sau lại ta cảm thấy ngươi loại người này vẫn là kính nhi viên tri. Nhưng ngươi còn một bên tình nguyện diễn kịch, ta đều hoài nghi chúng ta niệm chính là học viện điện ảnh. Tiết lâm, ta thực chờ mong ngươi ở trong ngục giam tiếp tục nghiên tập ngươi kỹ thuật diễn, đừng bị bên trong sinh hoạt bức thành kẻ điên, như vậy, đã có thể khó coi. Thiên lâm trận tròn đôi mắt, điền ninh, ngươi thiếu đã ý. Ta đã ý. Hảo đi, tùy tiện ngươi như thế nào cho rằng, dù sao ta và ngươi từ đầu tới đôi đều không phải một đường người. Nếu như vậy tưởng có thể làm ngươi hảo quá điểm, kia tùy ngươi, đáng tiếc phụ thân ngươi, bị hồ thanh liên lụy cả đời không tính, hiện tại còn phải cho ngươi thu thập tàn cục, cấp khương thuộc ngọc trong nhà bồi thường kim, ngươi chán ghét mâu thân ngươi, nhưng ngươi cũng không so nàng cường nhiều ít đâu. Ngươi! Điền ninh dơ tay xem biểu, nhàn nhạt nói, ta hôm nay tới không phải vì nghe ngươi ăn năn qua đi, khuyên ngươi nhận tội, ngươi phạm tội sự thật vừa xem hiểu ngay. Ngươi trừ bỏ nhận tội vẫn là nhận tội, ta tưởng lời nói đều nói xong, cùng ngươi cùng cái đại học, cùng ký túc xá, thật là phi thường không thoải mái hồi ức tai kiến. Hy vọng chúng ta đời này không bao giờ muốn gặp mặt. Điển Linh kéo ra ghế giữa đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài đi. Tiết lâm ngồi ở tại chỗ, nghĩ lúc trước hết thảy, đầy cói lòng kêu ngạo đi đại học, nhiều vẻ nhiều màu cuộc sống đại học không nhưng không có xuất hiện, ngược lại bị điển Linh nơi trốn cướp đi nổi bẩn. Những cái đó nhỏ bé ghen ghét tựa như con kiến một chút gặm thực nàng thâm, đi bước một đi tới, Tiết Lâm vô cùng chờ mong điển nình từ chỗ cao nga xuống, nhưng hiện tại không được tự do chính là nàng. Nếu, Khương Thục Ngọc không có tới tìm nàng thì tốt rồi, vì cái gì nàng bất an an phận phân ngốc tại ở nông thôn đâu. Khương Thục Ngọc chính mình xuẩn, ngược lại tới quái nàng. Tiết Lâm âm thầm tưởng, nếu lại tới một lần, nàng có thể lại thông minh điểm. Làm những cái đó nhìn không thuận mắt trực tiếp mất đi cùng nàng tranh đấu năng lực. Đáng tiếc, nàng không còn có lại tới một lần cơ hội. Đệ 319 trang. Hạ Đông Thăng tắc đi gặp Đàm Khải. Đàm Khải sắp chuyển tới một cái khác xa sôi ngục giam phục hình, an mặc ngục phục, tạo đầu trọc, lại không thể nào dùng bình tĩnh văn nhân khí chết. Điền Linh đâu? Ta sẽ không làm ta thê tử tới đây bẩn đôi mắt. Đàm từ biểu tình hung ác. Hạ Đông Thăng tươi cười thích ý. Như thế nào, hối hận không tự mình động thủ giết ta. Đàm khải cam chịu không nói, nếu chính hắn chân không có vấn đề, nhất định sẽ tưởng cái vạn toàn tri sách, thân thủ giết hạ đông thăng. Ngươi vận khí tốt mà thôi. Hạ đông thăng buông tay, vận khí cũng là thực lực một loại, đàm công tử không cần bày ra như vậy hận ta bộ dáng. Kỳ thật ngươi nhất hẳn là hận người làm mâu thân ngươi, nếu lúc trước không phải nàng đổi ta thân thế, có lẽ ta sẽ không ở nông thôn lớn lên. Như vậy ta cùng ninh ninh ở bên nhau, ngươi lại có cái gì tư cách cho rằng ngươi so đến quá ta đâu. Trong ngục giam cũng có báo chí, đàm khải biết trẻ con đánh trao án kiện, đàm tử tới thăm tủ cũng nói qua chuyện này. Nhưng đàm khải tưởng chính là một loại khác, nếu hạ đông thăng không có bị đổi, như vậy hắn cũng sẽ không nhận thức điền ninh, có lẽ sẽ không rơi xuống hiện giờ cục diện. Ngươi không cần tới chân ngòi ly gián Hạ đông thăng cười khẽ, ta nói chính là sự thật. Đàm công tử xác thật có một vị hảo mẫu thân. Hắn chính là rõ ràng tới chân ngòi ly gián đàm khải không phải là tin. Đàm công tử đi đứng không tốt, trong ngục giam sinh hoạt không hảo quá, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Hạ đông thăng nói xong liền đi rồi. Không bao lâu, đàm tử tới thăm đàm khải, bởi vì hắn phục hình ngục giam ly khá đàm tử vẫn là không yên lòng, cấp chuẩn bị chút bên trong xuyên áo đông. ba Ta mẹ đâu? Mẹ ngươi cũng ở phục hình. Ngươi đi xem nàng sao? Đàm tư gật đầu. Đàm khải trong mắt hiện lên một mạ toán độc. Ba, ngươi cùng nàng nói, ta hận nàng. Tiểu khải. Ngươi phải hảo hảo sưa đổi. Đàm khải không đáp. Đàm tư mỏi mệnh thở dài, lại đi thăm Trúc Lị thời điểm nguyên dạng chuyển đạt nhi tử nói. Trúc Lị không dám tin tưởng, ta cái gì đều vì Tiểu khải. Hắn như thế nào có thể nói như vậy? Trúc Lị, ngươi nói như vậy là hại Tiểu khải. Nếu không phải ngươi đối hắn quá độ sủng địch, hắn sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Nếu không phải ngươi đổi hai đứa nhỏ, Tiểu Khải sẽ không vì một nữ nhân biến thành như bây giờ. Trúc Lị lập tức nổi giận đùng đùng mà nói, Đàm Tư, Tiểu Khải cũng là con của ngươi, ngươi như thế nào có thể nói là ta một người trách nhiệm. Đàm Tư không nói, Đàm Khải so hạ đông thăng Tiểu một tuổi, năm đó hoài thượng Đàm Khải thời điểm là Trúc Lị say rượu, đem hắn trở thành hạ hoàn an. Hoài thượng lúc sau biết rõ là hắn hài tử, đáy lòng trở thành cấp hạ hoàn an sinh, hiện tại nghĩ đến, hẳn là ở đổi hài tử lúc sau, trong lòng thua thiệt mới muốn như vậy tưởng đi. Trúc lị, chúng ta ly hôn đi. Ngươi nói cái gì? Muốn xưng cấp hạ ra bồi thường kim ta đã thanh toán, tiểu khải như bây giờ, ta cảm thấy chúng ta không cần phải đi xuống đi, ta nghĩ tới hai ngày thanh tịnh nhật tử. Đàm tử, ngươi quá ích kỷ. Ta không phủ nhận. Đàm tư hướng tòa án khởi tố ly hôn, trúc lị ở ngục giam phục hình, tòa án cân nhắc hạ hoàn an trình tài liệu sau đồng ý ly hôn tình cầu, thức mò, đàm tư xin điều trước, đi tỉnh bên công tác, năm thứ hai tái hôn sinh một cái nữ nhi. Đàm khải ở ngục giam phục hình đệ tứ năm bởi vì xối dục cùng nhau phục hình bạn tù hậu đả trí người tử vong, bị phán tử hình xử bán, đàm từ ngàn dặm xa xôi chạy tới cho hắn làm tăng sự, tin tức truyền cho trúc lị, trúc lị nghe xong thật lâu không nói. Trở lại ngục giam sau đột phát tâm nhồi máu vong. Bất quá đây đều là lời phía sau. Pháo trúc thanh thanh bên trong quét tới quá vãng một năm bực bội vụ vặt. Tôn hạ hai nhà tụ ở bên nhau qua cái Tân nhiên. Hạ đông thăng đầu một năm nhận thân nhất định muốn lưu tại tỉnh thành. Làm tôn ra nhị lao ở tỉnh thành qua năm mới đưa bọn họ về quê. Ngày Tết cấp điền ra tặng lễ, bọn họ không ở lâu liền đi trở về. Đầu năm 4, bọn họ cùng đi kinh thị đi gặp hạ ra còn lại người. Hạ gia tổ phụ mẫu khỏe mạnh, đều tới rồi bảo dưỡng tuổi thọ tuổi tác, vạn sự không để ý tới, nhưng nhìn thấy hạ đông thăng cẩn thận hỏi hắn quá vãng không cấm vạn phần càng khái. Lao gia tử nói, là ngươi chắc trở, hiện tại hảo. Hạ đông thăng cười tiếp một câu, cũng là ta phúc khí Hắn nhìn xem điền linh, tươi cười dần dần dài. Mọi người đều xem điền linh, nàng ngược lại có chút ngượng ngủng, cũng may, bọn họ là tiểu bối, trừ bỏ hạ niệm chăn. Này đồng lứa thuộc bọn họ nhỏ nhất, không có gì người treo gẹo nàng, ngược lại thu không ít lễ gặp mặt. Hạ tranh là nhỏ nhất cái kia, chống yếm buồn dầu nói, mụ mụ, nhiều. Bao lì xì nhiều trang không được. Điên Linh chọc chọc mặt nàng, đó là bởi vì đại gia thích người A. Nhân gia thuận côn bò khoe khoang, thi hì, thi hì đẹp. Hạ tranh Mỹ tư tư đem một sắp bao lì xì giao cho mụ mụ bảo quản. Không có chú ý tới đường huynh cùng tiểu thúc thúc đều vẻ mặt muốn nói lại thôi, bao lì xì nộp lên cấp đại nhân đã có thể không cánh mà bay, tiểu muội muội tiểu chất nữ quá đơn thuần a Hi hi, đi, ca ca mang ngươi phóng pháo hoa đi, đây là ca ca cố ý cho ngươi mua. Hạ lai like nhanh tay, bế lên hạ tranh liền chạy, hạ vọng chậm một bước đuổi theo chạy ra đi, hạ niệm chăn cùng mặt khác hai vị đường huynh thoáng ổn trọng, thông dòng theo ở phía sau đi phóng pháo hoa. hạ cười nói Chúng ta hi hi đây là chúng tinh phùng người ta. Liên này lãnh nhược quân còn khẩn trương đâu. Bọn họ đừng ngã hi hi. Một đám phá tiểu tử đều sẽ không ôm hài tử. lão gia tử có hai cái nhi tử. Hai nhi tử sinh năm cái tôn tử. Tôn tử sinh bốn cái chắc trai Chắc gái nhưng chỉ có hạ tranh một cái. Toàn ra dương thịnh em suy. Hạ hoàn an trần chờ mà nói. Không có việc gì. Nghiệm chăn ở đâu. hắn ổn trọng một chút. Tiểu cháu gái xinh đẹp. Trang điểm một chút liền cùng tranh tết hoa hoa dường như, đặc biệt hợp với tình hình, hạ hoàn an thực thích ôm nàng đi ra ngoài khoe ra, còn có nói định hoa hoa thân, nhân ra ba mẹ còn không có gật đầu, hán chỗ nào dám làm cái này chủ. Điên Linh cùng hạ đông thăng thành phủi tay trường quài, uống trà chơi cờ hảo không nhắn nhã. Đệ 320 trang, hạ tranh chơi mệt mỏi trở lại mụ mụ bên người, điểm chân ruôi tay, mụ mụ, ôm. Um. Hạ Đông Thăng thấy thế đứng dậy cấp nữ nhi cầm uống nước bình sữa, đệ hồi tới lúc sau, tiểu gia hỏa liền hoa ở Điển Ninh trong lòng ngược ngồi, ngoan ngoan thực. Nghỉ ngơi tốt, hạ tranh lại ma lưu từ Điển Ninh trên đùi đi xuống, nơi nơi chạy vội tắc quái, tò mò rút thái ra dâu, nằm thái mãi mãi loại quả kim quất, Điển Ninh đau đầu không thôi. Nay còn không đến 2 tuổi, như thế nào như vậy ra đâu. Đông Thăng, ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy sao. Thân cha hồi phục ta khi còn nhỏ rất ngoan. Điền Ninh nguồn vai, ta khi còn nhỏ càng ngoan. Lại con trên người hư tật xấu ai đều không muốn bối nổi. Ngày Tết có giả, lại vừa lúc tới kinh thị, Điền Ninh cùng hạ Đông Thăng quyết định mang theo hạ tranh lánh hội một chút tổ quốc non sông gấm vóc, xét thấy nàng cái gì cũng đều không hiểu, trực tiếp đi trưởng thành. Khiến nàng, là người gian khổ nhiệm vụ, hiện tại trước mang nàng nhìn xem. Lần sau lại mang nàng tới liền sau khi lớn lên nàng chính mình bỏ lên tới, bằng 0-4-5 tuổi thời điểm lại đến sẽ càng trầm. Hạ đông thăng ước lượng một chút khuê nữ, nghiêm túc nói, hì hì, ngươi tranh thủ đi hai bước, biết không? Hạ tranh hoàn toàn không biết gì cả, cười tủn tìm nói tốt. Song bào thai cùng hạ niệm chăn đều đối sợ trường thành kính nhi viễn chi, nghe nói bọn họ muốn đi chơi. Sợ lãnh nhược quân cũng thúc dục bọn họ cùng đi, sớm chạy ra đi tìm phát tiểu chơi đùa. Chỉ có bọn họ một nhà ba người ra cửa. Cũng may, đi ngày đó thời tiết hảo thử cấm áp, phóng nhãn nhìn lại vạn dặm không mây. Một câu không đến trưởng thành phi hảo hán, khiến cho thật lớn du lịch sóng chiều tuy là ngày Tết trong lúc, trưởng thành thượng vẫn cư du khách như rễn, hạ tranh chưa bao giờ có gặp qua như vậy nhiều người, còn có làn da bất đồng người nước ngoài, đôi mắt đều không đủ nhìn. Ba ba, người có phải hay không rất nhiều người? Ân Với lúc hai vị người nước ngoài chú ý tới Hạ tranh ánh mắt, cười nhìn qua cùng nàng chào hỏi. Hạ Đông Thăng nhắc nhở khuê nữ, hi hi, mụ mụ như thế nào dạy ngươi, ngươi cũng cùng nhân ra nói ngươi hảo, còn nhớ do nói như thế nào sao. Hạ tranh nghiêng đầu lắc lắc tay, heo Một chút cũng không khiếp. Người nước ngoài có điểm tiểu kinh ngạc, huyên thuyên nói một chỗ ơi, Hạ tranh là không hiểu, nhưng Hạ Đông Thăng còn có thể ứng phó. Dùng không tính quen thuộc tiếng Anh trả lời một ít đơn giản tuổi vấn đề, chờ hai bên tách ra, hắn sờ sờ chán không tồn tại mồ hôi, xem Điền Ninh đi ở một bên ngẹn cười. Ta nói thế nào? Rất không tuổi, so hi hi mạnh hơn nhiều. Hạ Đông thăng hừ một tiếng, đó là đương nhiên, so bất quá nàng cái này tiểu hóa nhi con hành. Hy vọng quá mấy năm ngươi còn có thể nói như vậy. Khu, không quan hệ, hiện tại trước phong cảnh một chút. Dù sao hắn là không cảm thấy hiện tại cùng khuê nữ thi đấu có gian lận hiểm nghi. Trương thanh thượng phong quang cực hảo, buổi sáng Thái dương sáng lạ, Điền Ninh lấy ra camera chỉ đạo hai người dọn xong tư thế chụp ảnh, lại đổi thành nàng cùng hạ tranh chụp ảnh chung, một nhà ba người ảnh chụp làm ơn đi ngang qua du khách hỗ trợ. Thu hảo camera mê ra, Điền Ninh cùng hạ đông thăng thay ca, nàng tới khiêng trong chốc lát thịt đôn đôn. Hi hi, mụ mụ đỡ người đi trong chốc lát. Chờ đi mệt lại ôm được không? Mụ mụ muốn nhìn hi hi có bao nhiêu lợi hại. Hảo. Hạ tranh hảo khí căn vân, làm Điền Linh nắm tay sang bên chậm rãi đi, hạ đông thăng ở một bên khán hộ, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một nhà ba người trầm gì gì không vội không táo, ở thể lực dần dần tiêu hao hầu như không còn du khách trung tính các loại. Trường thành bậc thang đối Hạ tranh tới nói là quá cao, Điền Ninh liền nắm tay nàng, muốn lên đại dai thời điểm giúp một phen. Đến bình đế liền nắm tay nàng chậm dãi đi, như thế nào đều so bế lên tới bất việc. Nhưng là hạ tranh nhìn người khác đều đi đến phía trước đi, đặc biệt nàng một cái chân ngắn nhỏ, thượng một cái bậc thang đều phải là mụ mụ đỡ, kiên nhẫn không tốt dối tay làm điển linh ôm. Mụ mụ mau Hi hi, chúng ta không nóng nảy, ngươi từng bước một đi kiên định, chờ ngươi ăn nhiều cơm trưởng cao trưởng thành, là có thể thực nhẹ nhàng đi đến phía trước đi, chúng ta hiện tại trước luyện tập được không? Hai tử là hai người thân thủ mang, cái gì tính cách Điền Ninh lại hiểu biết bất quá, nghiêm túc cùng Hạ tranh nói nàng là có thể nghe đi vào. Hơn nữa Hạ Đông Thăng ở một bên cổ vũ, hi hi lợi hại nhất, chúng ta lại đi trong chốc lát, lập tức ba ba mang người lao tới, chúng ta vượt qua bọn họ. Hạ tranh vừa nghe càng có kính, Cao hứng nói, hảo. Liên như vậy lừa dối đi rồi năm 60 cấp bậc thang, Hạ tranh rốt cuộc mệt mỏi, Điền Ninh cũng không bức nàng tiếp tục đi. Bế lên tới lên đại dai, vừa lúc bên người có nền bước chẩm du khách, bọn họ liền đem nhân ra cấp vượt qua. Hạ tranh thấy vậy thực vui vẻ cười, chỉ vào nơi xa xoay quanh chim chóc hương phấn tề, chim chóc. Có phải hay không chạm cao mới có thể nhìn đến nơi xa? Hạ tranh tự hỏi một chút, thật mạnh gật đầu, mụ mụ cao. Hạ đông thăng thỏ qua tới, đến đây đi, bà bà càng cao. Hi hi hảo, cũng có du khách mang theo năm sáu tuổi hải tử bo trưởng thành. Đã muốn chạy tới một nửa nhưng hài tử ngại mệnh không nghĩ đi dầm dị buôn bực phụ thân bất đắc dĩ có lên tới hâm mộ mà nói nhà các ngươi hài tử con nhỏ bế lên tới nhẹ nhàng điểm nhà của chúng ta cái này là thật chọn a hạ đông thăng xem trong lòng xúc động ninh ninh quyết định của ngươi là chính xác lần này chụp ảnh chụp ít nhất có thể lừa gạt đến hi Hy 78 tuổi đi hẳn là có thể ta cảm thấy mấy năm nay chúng ta trở ra chơi có thể bài trừ leo núi lựa chọn Vậy ngươi muốn mang hi hi đi chỗ nào chơi? Hạ Đông Thăng nghiêm túc nghĩ nghĩ, không bằng. Câu cá. Điền Ninh vô tay tán thưởng, thật đúng là một cái ý kiến hay. Ngươi là thật sự ở khen ta sao? Ngươi đoán xem xem. Hạ Đông Thăng thông minh lựa chọn đổi cái đề tài. Quá một lát, hạ tranh lại nguyện ý xuống dưới đi đường. Hán chuyên tâm đỡ, Điền Ninh tìm đúng thời cơ trụ bức ảnh. Rốt cuộc đi đến Hảo Hán Sơn Núi, rất nhiều người đều ở chụp ảnh. Điền Linh bọn họ ở tránh cho nhiều người nhập kính tình huống chụp nhà mình ảnh chụp. Đệ 321 trang. Có vị bác gái trên cổ cũng treo camera, do dự qua đi tiến lên hỏi, đồng chí, ngươi có thể hay không giúp chúng ta chụp bức ảnh? Nàng nói chuyện có khẩu âm, Điền Linh phân biệt trong chốc lát mới nghe minh bạch, giúp bác gái cùng nàng bạn ra chụp ảnh. Cũng có người nước ngoài thỉnh Điền Linh hỗ trợ chụp ảnh, bọn họ ở Hảo Hán Sân núi thoáng dừng lại, giúp quá người khác vội. Chuẩn bị vô vô phong cảnh lại đi. Hạ Đông Thăng ôm hạ tranh cấp Điển Linh tìm hảo góc độ, quay đầu về phía sau xem thời điểm nhìn thấy vu Thanh Sơn mang theo ba cái hải tử chiều bọn họ đi tới. vu Thanh Sơn cũng chiều bọn họ bên này nhìn qua, trước thấy Điền Linh lại nhìn đến Hạ Đông Thăng, hai bên đối diện khi, Hạ Đông Thăng thoáng gật đầu. vu Thanh Sơn hơi giật mình, giấu đi kia mặt trột dạ đối hắn cười cười. Điển Linh trang hảo ca mê ra chiều Hạ Đông Thăng đi tới, chúng ta đi thôi. Thời gian không sai biệt lắm, ta muốn đi ăn xuyến thịt dê. Nàng vẫn chưa chú ý tới chung quanh có cái gì người quen. Hạ Đông Thăng lại cười rộ lên, hảo. vu Thanh Sơn bọn họ lạc hậu ở dòng người bên trong nhìn bọn họ một nhà ba người đi xa. Tới, Tiểu Mau, đừng làm cho ta có người, xuống dưới chụp ảnh chúng ta là có thể đi trở về. Tiểu Mau ngoan ngoan xuống dưới, huynh muội ba cái đứng chung một chỗ trục chiếu. Vũ Thanh Sơn lại phát hiện vu tiểu quân tựa hồ không rất cao hứng, hắn không tưởng quá nhiều, đây là sớn ăn tiết mang theo hải tử đến kinh thị mở rộng tầm mắt, nghĩ ước chừng là đi mệt. Lại quá nửa giờ là có thể đi xuống, ta mang các ngươi đi ăn ngon. Vũ Thanh Sơn nghĩ bọn họ không đến mức tiểu khí thành như vậy. vu tiểu quân giàu dĩ gật đầu, vu tinh tinh thể lực thượng tồn, tốt xấu thấy được hy vọng, lại đi phía trước đi đều nhẹ nhàng một ít, tiểu mau bởi vì huy chân. Vũ Thanh Sơn bồi hắn một đoạn sửa vì cong, hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Bốn người đi không tính chậm, Vũ Tiểu Quân về phía trước quét liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tiểu nữ hoa bị ôm đến phụ thân trên vai ngồi kỵ đại mã, chúng tinh phủng nguyện vạn sự không lo. Vũ Tiểu Quân đá trông nhầm trước hòn đá nhỏ, giàu gì không vui. Ca, người sao? Không gì. Vũ Tĩnh tĩnh hỏi không ra, liền cùng hắn sóng vai đi, Vũ Tiểu Quân cảm thấy cả người không thích hợp. Phản phất vô tính tính có thể bởi vậy nhìn trộm đến hắn tâm lý, cuối đầu đi tới không nói lời nào. Điền Ninh một nhà lưu tại kinh thị thời gian không dài, sơ tám liền trở lại tỉnh thành, bởi vì Điền Ninh mang sơ tam lớp so mặt khác lớp trước tiên bắt đầu đi học, các lao sư cũng đến trước tiên đến cường, ly trung khảo còn có không đến 5 tháng thời gian, tới rồi học kỳ này, sơ tam sớm đọc khóa tài trí cấp tiếng Anh 2 ngày, ngữ văn chiếm đầu to có 3 ngày, chính trị tắt chỉ có 1 ngày. Điền Ninh mang hai cái ban, hai cái ban lão sư đều là giống nhau, sớm đọc bài khóa cũng giống nhau, như vậy nàng một vòng muốn tới mang hai ngày sớm đọc. Lần đầu tiên chuông báo 5 giờ vang lên thời điểm, Điền Ninh mê hoặc một chút không lên. Hạ đông thăng tỉnh, xoa xoa nàng, Ninh Ninh, người đến đi làm. Điền Ninh thiếu chút nữa đã quên làm thầy kẻ khác bốn chữ, buột miệng tốt ra, ta không nghĩ đi. Trong ổ chăn nhiều ấm áp, bên ngoài là dưới không thời tiết. Sớm đọc gì đó quá không có nhân đạo đi. Hạ Đông Thăng buồn cười, ôm nàng kéo chăn che lại hai người đầu. Hảo, buổi sáng ta đi nói cho hiệu trưởng ngươi muốn từ trước. Điên Linh không trả lời, nhắm mắt lại cọ sắt trong chốc lát, dần dần thanh tỉnh, bất đắc di từ Hạ Đông Thăng trong lòng ngực ra tới, nhận mệnh đi buồng vệ sinh rửa mặt, cắn răng soát chiếu gương khi trong lòng chỉ có một ý niệm, đánh chết không lo chủ nhiệm lớp. Hi hi buổi sáng tỉnh ngươi cùng nàng giải thích một chút. Đừng làm cho nàng khóc. Hạ đông thăng ôm chăn nhắm mắt trả lời. Được rồi. Điền ninh hâm mộ ghen tị hận một phen. Lấy thượng áo khoác hệ thượng khăn quảng cổ ra cửa. Học sinh đến so láo sư còn sớm. Điền ninh ly phòng học rất xa liền nghe được lanh lảnh đọc sách thanh. Đứng ở trên bục giảng đi bộ một vòng. Làm việc riêng nói chuyện đồng học đã không có. Nàng banh mặt tuần tra một vòng. Chuyển tới một cái khác ban. Cũng là giống nhau lưu trình. Từ phòng học ra tới. Điền Ninh đến văn phòng ngồi ngồi, dần dần thanh tỉnh tiến vào trạng thái. Sơ tam lão sư không phải dễ làm. Sớm đọc có thể trước tiên trốn, Điền Ninh thức dậy sớm đói đến sớm, ngoài cổng trường bữa sáng cửa hàng mua bánh quẩy bánh bao, về nhà có hạ đông thăng lao tốt cháo, hạ tranh vẫn là lần đầu sáng sớm tỉnh ngủ không gặp nàng, thấy nàng đẩy cửa trở về liền nhanh như chốc nhi chạy tới ôm lấy chân. mụ mũ, mũ, hạ đông thăng thở phào một hơi, ta thiên à. Vừa rồi thiếu chút nữa hống không hảo muốn đi trường học tìm ngươi. Hi hi, làm sao vậy? Cho rằng mụ mụ ném A. Hạ tranh rổ miệng, thật mạnh gật đầu. Được rồi, mụ mụ đi làm, sẽ không vứt, ngươi xem, còn cho ngươi mua bánh bao thịt, nhưng thơm, ăn không ăn. Ăn. Hạ đông thăng xem thất bại, ngươi một câu đều không hống này liền hảo. Hợp lại hắn vừa rồi lãng phí nhiều ít tinh lực. Điên ninh đồng tình đưa cho hắn một cây bánh quải. Nàng vừa rồi có thể là cố ý, trước kia tỉnh ngủ đều phải chơi trong chốc lát, hiện tại mau đến bình thường đi làm thời gian, nàng biết nên không sai biệt lắm tiếp thu hiện thực lạp. Ai, nàng khóc đến lợi hại ta liền toàn rối loạn, không nhớ tới này cha. Hạ tranh hoàn toàn đã quên vừa rồi vô lại hành vi, lắc lư chân nhỏ gặm bánh bao, an kêu kêu một cái hương, mắt to đều là thích ý. Tam khẩu người Nhật tử vẫn là cứ theo lẽ thường quá, không có bởi vì nhận thân có quá lớn thay đổi. Ngẫu nhiên lãnh nhược quân đi công tác, xong bào thai cùng hạ niệm chăn sẽ ở giữa chưa tan học sau đi theo điển linh về đến nhà ăn cơm. Cuối tuần, ba người sẽ đi hạ ra ăn bữa cơm. Lãnh nhược quân thật cẩn thận cấp hạ tranh chát hai cái bím tóc nhỏ, nhịn không được nói, ta cảm thấy giáo xong học kỳ này vẫn là về hưu được, còn có thể nhìn hi hi, nàng dần dần lớn, lại làm bảo mẫu mang có phải hay không không tốt lắm. Liên một cái hài tử, đương nhiên đến hảo hảo giáo. Nàng sợ bảo mẫu dạy cho hạ tranh một ít không tốt thói quen, chẳng qua nàng là không dám quá nhiều can thiệp tiểu phu thê sinh hoạt, sợ bọn họ không mừng. Điền Linh cười nói, lãnh lao sư ngại không phải nói sợ về hưu sau không có việc gì làm. Hi hi lại quá đã hơn một năm là có thể thượng nhà trẻ, đến lúc đó ngươi không có việc gì làm. Đa số thời điểm Điền Linh kêu nàng lãnh lao sư càng thuận miệng, vẫn chưa cố tình sửa đúng, lãnh nhược quân cũng không ngại. Đệ 322 trang, lãnh nhược quân không quá sốt ruột, ai, khi đó ta liền tuổi lớn, vẫn là nhìn xem đi, học kỳ này không thể giải khai mặc kệ, sơ tam quá trọng yếu. Hạ Đông Thăng thấy thế, ở Điển Ninh phía trước mở miệng, mẹ, ngươi yên tâm, chúng ta tiểu tâm đâu, dương tẩu đối hi hi thực dụng tâm, có vấn đề chúng ta sẽ chỉ ra tới. hắn giữ gìn chân thật đáng tin, lãnh nhược quân liền sẽ không tưởng từ Điển Ninh xuống tay. Làm Điền Ninh đảm đương hai cái gia đình chi gian nhuận hoặc tề qua lại điều tiết. Đúng vậy, hi hi miệng nhưng sẽ nói, buổi tối ta cùng Đông Thăng đều sẽ cùng nàng giao lưu ban ngày phát sinh sự. Mẹ ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta yêu cầu ngài hỗ trợ nói khẳng định sẽ mở miệng. Lãnh nhược quân liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi. Chỉ cần không đem nàng đương người ngoài liền cảm thấy mỹ mãn. Điền Ninh minh bạch lãnh nhược quân ban quan, nàng cùng hạ Đông Thăng đều đối hạ tranh giáo dục thực để bụng. Hạ Đông Thăng hiện tại đối hạ tranh sủng nịch không giả, nhưng hắn mục tiêu là đem khuê nữ bồi dưỡng thành người nối nghiệp, có chút thời điểm yêu cầu nghiêm khắc đâu. Này đây, bọn họ đối dương tẩu khảo sát cùng với hạ tranh thói quen nhỏ đều quan sát thực cẩn thận, hằng ngày Điền Ninh cũng sẽ công đạo ban ngày dương tẩu mang hạ tranh làm cái gì. Dương tẩu vốn chính là cái trung hậu cần mẫn giản dị nữ nhân, hạ tranh nhà trẻ trước làm nàng mang không quá lớn vấn đề, Điền Ninh cũng không phải không tin được lãnh ngược quân. Chỉ là không hảo toàn bộ đem hài tử giao cho nàng, ít nhất hiện tại nàng có thể bảo đảm tan tầm sau thời gian có thể bồi hạ tranh, nếu một khi giao cho lánh được quân, hạ tranh sẽ không thói quen, liền ban ngày buổi tối ở đâu trụ đều là vấn đề, cho nên vẫn là tuần tự tiệm tiến. Lại đến một cái chủ nhật, Dương Tẩu muốn nghỉ ngơi, Điền Ninh có chàng phiên dịch, nàng sớm cấp hạ tranh trang điểm hảo, đông thăng, người mang hi hi đi bồi ba mẹ đi. Hạ Đông thăng tử phòng bếp tham dò, ta muốn đi xem xe, trước đêm hi hi đưa qua đi cho bọn hắn chơi, giữa trưa ta đi tiếp ngơi, chúng ta lại qua đi có cơm. Hảo A. Buổi sáng phiên dịch công tác kết thúc, Điền Ninh còn bắt được một ít danh thiếp, cũng đưa ra đi mời tới trường danh thiếp, tham dự hội nghị công ty đều đề cập đến buôn bán bên ngoài, phiên dịch nhân tài kỳ thiếu, trên cơ bản mỗi lần phiên dịch kết thúc đều sẽ kết bạn tân yêu cầu phiên dịch công ty mà hợp tác qua công ty hoặc cá nhân cũng sẽ hỗ trợ giới thiệu, hẹn trước lần sau phiên dịch. Điên Linh Hàn Huyên kết thúc nhìn xem thời gian không sai biệt lắm chuẩn bị rời đi, cùng hạ đông thang ước hảo đã đến đến giờ, nàng đi thang máy tới rồi lầu một đang muốn đi ra ngoài, mặt sau có một người truy lại đầy kêu nàng. Người tới tựa hồn là ra buôn bán bên ngoài công ty Láo Tổng. Ngài là Điển lão Sư đúng không? Ngài là... Ta nhi tử ở nhị ban, kêu lý trăng tráng. Ta là Lý Tùng. Điền Linh thực mau nhớ lại tới, này Nam Hải ở trường học rất nổi danh, bởi vì cha mẹ là sớm nhất mạo hiểm kinh thương kia nhóm người, trong nhà không thiếu tiền, tiền tiêu vặt rất nhiều, ở trong ban có vài cái tiểu đệ, học tập thành tích thuộc Trung Du. Ngài Hảo. Lý Tùng thực mô thuyết minh ý đồ đến, Điền lão Sư, ta nhi tử tiếng Anh thành tích chẳng ra gì, ta nghe nói tam trung ngươi tiếng Anh giáo tốt nhất, cô ý đem hắn chuyển qua đi có thể hay không phiền thoái ngài nhiều chú ý điểm ta nhi tử. Điền ninh bật cười, trong ban mỗi cái hài tử ta đều sẽ tận lực, bất quá hài tử cũng muốn tự giác, ly tráng tráng rất thông minh, chính là chơi lòng có điểm đại, hiện tại ly trung khảo còn có 3 tháng, trường học trào rất hẩn gia trưởng của các ngươi cũng muốn phối hợp, tranh thủ làm hài tử đề cao thành tích. La la la, ta cùng mẹ nó đều vội, trở về khẳng định hảo hảo nói nói hắn, điền lao sư. Đây là ta danh thiếp, tương lai có cơ hội còn muốn thỉnh Điền Lao Sư hỗ trợ phiên dịch. Thu danh thiếp, Lý Tùng lại nhiệt tình hỏi, Điền Lao Sư, ngài như thế nào trở về, ta đưa ngài. Nếu không giữa trưa thỉnh ngài ăn cơm đi, ta ái nhân cũng ở chỗ này. Điền Ninh nguyện cự, Lý Tiên sinh quá khách khí, bất quá ta buổi chiều còn có việc, ta ái nhân tới đón ta, cảm ơn ngài hảo ý. Lý Tùng vội xua tay, đưa nàng đến đại lâu ngoại. Vừa vặn gặp phải hạ đông thăng xuống xe đi tới, hai bên hàn huyên qua đi mới rời đi. Lên xe, Điền Ninh thở phào một hơi. Hạ đông thăng qua đi bình thủy, thuận miệng hỏi, vừa rồi người nọ không làm khó dễ ngươi đi. Như thế nào tính khó xử? Nô, no, tài đại khí thô, làm ngươi đối con của hắn đặc biệt đối đãi. Nhưng là nhà bọn họ không thiếu tiền. Điền Ninh vui vẻ, không có, người rất khách khí, bất quá ta hỏi ngươi. Hi, hi về sau đi học thành tích không tốt, ngươi có phải hay không cũng muốn làm như vậy, làm cho nàng có thể được đến tốt nhất giáo dục Nếu thật sự thỉnh nàng đương phiên dịch, xem như biến tướng tặng lễ phương thức chi nhất. Hạ đông thăng nghiêm túc nắm lại, lòng ta là tôn kính lao sư, bất quá cũng không phải không có cái này khả năng, nếu còn không có phát sinh, ta đây mặc kệ người khác, chỉ lo ngươi. Sơ trung giáo viên công tác này trả giá hồi báo kém xa, Hắn không nghĩ làm nàng như vậy vất vả, đặc biệt nàng có thể dùng đồng dạng phương thức càng nhẹ nhàng kiếm tiền, lại bị người tạp tiền tả hữu dạy học phương thức, kia càng không có nhiều ít là thú. Cũng còn hào đi, dạy học và giáo dục cảm giác thành tựu còn không phải là như vậy sao. Ít nhất hiện tại ta còn có thể kiên trì đi xuống. Hạ đông thăng cúi người lại đây cho nàng hệ thượng đai an toàn, vậy là tốt rồi, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Xe xem thế nào? Cũng không tệ lắm. Ta tuyển một chiếc màu đen, hai chúng ta khai đều thích hợp. Xe tư ra là đoạt tay hóa, nhập khẩu đến quốc nội thực mò đã bị tranh mua không còn, đầu năm nay kẻ có tiền còn không tính nhiều, nhưng nhập khẩu xe càng thiếu. Tới gần 12 giờ, trên đường người không nhiều lắm, một đường trở về thực thuận lợi, đến hạ gia trô ở lộ còn chưa đi thuận, tiến tiểu khu còn không có dò hỏi một phen, chạy đến hạ gia cửa khi, hạ tranh đang ở trong viện chơi đánh đu. Hi hi ngươi làm gì đâu? Hạ tranh là lần đầu tiên đơn độc cùng ra ngoại ngốc tại cùng nhau, nàng không phải thực thói quen, nề hạ Hạ Hoàn An cùng lãnh nhược quân chuẩn bị rất nhiều hảo ngoạn, Hạ Hoàn An còn cho nàng thân thủ trói lại cái bàn đu dây, thúc thúc cùng song bảo thai ca ca đều không có, nàng chơi rất vui vẻ. Đệ 320 bà Trang Nhìn thấy ba mẹ phản ứng đầu tiên là tưởng từ bàn đu dây trên dưới tới, nhưng chính mình không dám xuống dưới, lại đã quên Hạ Hoàn An liền ở sau người nhìn nàng. Ngồi ở bàn đu dây thượng kề, mụ mụn, ngươi tới. Bàn đu dây hảo chơi sao? Hảo chơi? Ai cho ngươi làm cho bàn đu dây nha? Gia Gia. Vậy ngươi nên nói như thế nào? Cảm ơn Gia Gia. Hạ hoàn An cười cái không ngừng, không cần cảm tạ, Hi Hi còn nghĩ muôn cái gì? Xong bảo thai tôn tử cùng tiểu nhi tử giống nhau đại, khi đó hắn công tác bận quá, đến tuổi này mới cảm nhận được ngậm kẹo đùa cháu là thú. Hạ tranh lập tức nói, Đại Mã, Kỵ Đại Mã. Cái gì Đại Mã? Hạ Đông Thăng giải thích, hôm trước ta mang nàng đi công viên, Kỵ Lạc đà chụp ảnh tới, nàng nhớ thành Kỵ Đại Mã. Hạ Hoàn An gật gật đầu, Tiên hành, chờ thêm hai ngày ra ra có thời gian lại mang ngươi đi một lần. Hảo, lãnh nhược quân nghe được bọn họ nói chuyện động tính, ra tới kêu người, đều đã trở lại đi. Có thể ăn cơm. Điên Linh đi vào giúp nàng bưng thức ăn. Xem thị vi ba tiểu tử cũng cùng nhau xuống dưới, ngồi vây quanh ở một bàn, đảo cũng náo nhiệt. Chỉ có hạ tranh không lớn cao hứng, một cái kính truy vấn, ba ba, ta ghế dựa đâu? Nàng ở nhà ăn cơm có chuyên trúc cơm ghế, hạ ra chỉ có bình thường ghế dựa nàng như vậy điểm ngồi trên đi căn bản nhìn không tới mặt bàn ở đâu. Lại nói nàng này tiểu một năm đã thói quen chính mình ăn cơm, ngẫu nhiên uống cháo sẽ làm đại nhân uy lại làm nàng ngồi ở đại nhân trên đùi ăn cơm ngược lại không thích. Hi hi, ngươi ghế dựa ở nhà đâu, hôm nào ba ba lại cho ngươi làm một cái đặt ở nãi nãi ra, hôm nay trước như vậy ăn có được hay không? Vậy được rồi. Hạ đông thăng khác cầm một cái mua nguy nàng, nhân ra còn muốn chuyên chúc chén, hết thể trang bị chỉnh tề còn cảm thấy như thế nào đều không thích hợp. Hạ hoàn an hướng phòng khách nhìn xem nói, hi hi, ngươi cùng ra ra đến bàn nhỏ ăn cơm được không? Hảo Hạ tranh rất thích hòa ái ra ra. Hạ hoàn an vui dạo dựng cho chính mình trong chén gấp đồ ăn, phân đỉnh đến bàn nhỏ chỗ đó, lại chuyển đến hai cái lùn điểm tiểu ghê gấp. Hạ tranh học theo, làm hạ đông thăng cho nàng gấp muốn ăn đồ ăn, phủng chén liền đi. Lánh nhược quân có chút giật mình, khó được ngươi như vậy có tiểu hài tử tâm tính. Trước kia tiểu chăn không muốn ăn cơm ta cũng bồi quá hắn A Lánh nhược quân hơi giật mình, trước kia trong nhà cũng không sẽ dễ dàng nhắc tới hạ chăn hiện tại lại nói tiếp, giống như cũng không như vậy bi thường Xong bào thai kháng nghị, ra ra, ngươi không bồi quá chúng ta. Còn có tiểu thúc thúc. Hạ hoàn an thuận miệng lừa gạt, liền tính bồi quá, các ngươi cũng đã quên. Ba nam hải cũng bưng chén buôn qua đi, chủ yếu là phòng khách có tivi, bọn họ có thể mượn này mở ra tivi, vừa ăn biên xem, mãi mãi cũng sẽ không ngăn trở. ba ngăn biên chỉ còn lại có điển ninh cùng hạ đông thăng còn có lãnh ngược quân. Ba người đối với tràn đầy một bàn đồ ăn. Lãnh nhược quân lo lắng bọn họ đồ ăn không đủ ăn, lại thịnh một ít đưa qua đi, ngoài miệng oán trách, cũng chưa một chút chính hình, như vậy đại niên ngũ còn cùng cái hải tử dường như. Nhưng trên mặt tươi cười cũng không đoạn quá. Điên Linh cùng hạ đông thăng này bữa cơm ăn thực nhạt nhã. Sau khi ăn xong, hạ đông thăng về nhà cầm đặt ở phòng cất chứa vật liệu gô cùng công cụ, ở hạ gia trong viện bày quán bắt đầu cấp hạ tranh làm cơm ghế. Hạ Hoàn An mang theo tỉnh ngủ hạ tranh chơi đánh đu, đại bọn nhỏ liền không may mắn như vậy, tác nghiệp còn không có viết xong, còn có nhiệm khóa lao sư ở một bên đương trống coi. Niệm Chân, ngươi đề này có phải hay không làm sai? Tẩu tử, ngươi vì cái gì còn sẽ toán học? Điền Ninh buông tay, phía trước học còn không có quên. Hạ Niệm Chân nhận mệnh kiểm tra tác nghiệp, Điền Ninh nhân tiện đưa bọn họ không hiểu toán học tác nghiệp đều giải quyết. Hạ Lai nhìn không được hỏi, nhi thẩm Ngươi thi đại học khảo nhiều ít phân. Có phải hay không thành tích đặc biệt hảo? Hạ Đông Thăng vừa lúc tiến vào lấy cái đồ vật, nghe vậy mặt không đổi sắc thổi phồng. Các ngươi điền lao sư thi đại học thành tích thứ tốt, đi kinh thị vào đại học đều dư giả. Hạ vọng miễn Mau nhi thúc, ngươi vì sao không đi học à? Ta à, ta cho là không nghĩ đi đi học, ở nhà học. Kìa ai dạy ngươi A Nô, no, trước kia có ta ông ngoại ta cứu cứu. Hiện tại các ngươi điển lao sư cũng ở dạy ta. Hạ vọng vô vô hắn bả vai, ông cụ non nói, kia chiếu nói như vậy chúng ta chính là sư huynh đệ. Hạ đông thăng còn không có trả lời, lãnh nhược quân liền cho hắn một cái tát, đi. Như thế nào cùng ngươi thúc thúc nói chuyện? Ngãi ngãi, ta nói chính là sự thật sao? Không được, ấn bối phần tới. Tiểu nhạc đệm qua đi, điền Linh cho bọn hắn để lại thả lỏng thời gian ăn chút trái cây. Đến bên ngoài nhìn xem cơm ghế tiến độ, trước lạ sau quen, này so lần đầu tiên làm thời điểm thuần thục nhiều, đến cơm chiều trước, hạ tranh liền dùng thượng tân cơm ghế. Rời đi hạ ra thời điểm, lãnh nhược quân cho bọn hắn tắt một ít thức ăn, còn có cấp hạ tranh quần áo món đồ chơi, tới thời điểm chỉ là mua chút trái cây, trở về chạy hai tranh mới cho đồ vật toàn bộ đưa lên đi. Tựa hồ có thân nhân ở cùng cái thành thị cho nhau chiếu cố cảm giác cũng không tồi. Hi hi thích mãi mãi ra sao. Hạ tranh nằm ở trên giường Kiều chân trả lời, thích. Hạ đông thăng xoa xoa nàng đầu, thích liền hảo. Trường học lần thứ 3 Nguyệt Khảo thành tích ra tới, Điền Ninh mang nhất ban nhị ban tiếng Anh điểm trung bình không phân cao thấp, nhất ban điểm trung bình toàn giáo tối cao, toàn giáo tối cao phân cũng xuất từ nàng trong ban. Phía trước hai lần Nguyệt Khảo là hai cái tàu thủy chuyến lưu lấy toàn giáo điểm trung bình tối cao. từ hiệu trưởng khen quá rất nhiều lần, lãnh nhược quân ngược lại không thường khen. Hai người thân thích quan hệ vẫn chưa ở trường học làm rõ, vạn nhất khích lệ số lần nhiều có khả năng bị cảm kích người cảm thấy nàng cố ý nâng đỡ điền linh. Sơ tam tiếng Anh khóa thượng giảng nội dung mới không nhiều lắm, nhiều là giáo viên tiếng Anh mang theo ôn tập sách giáo khoa, lại tiến hành đề hải chiến thuật, tuy là như thế, từ hiệu trưởng cũng an bài sơ nhất sơ nhị niên cấp lao sư tới bảng thính. Lần này nguyệt khảo với lúc là kỳ trúng, tam trung tổ chức một lần ra trường hội. Mục đích là liên hợp gia trưởng làm tốt trung khảo trước chuẩn bị công tác, Điền Ninh làm chủ khoa lão sư trí nhất, bị hỏi rất nhiều vấn đề. Đệ 324 trang Điền lão sư, thật cảm ơn ngươi, nhà của chúng ta lý tráng tráng thành tích tiến bộ rất nhiều. Không khách khí, đều là hài tử chính mình nỗ lực. Điền lão sư, nhà của chúng ta từ miểu phiền toái ngài nhiều chú ý điểm, đứa nhỏ này tiếng Anh là nhược hạng. Điền láo sư, nhà của chúng ta tưởng xoái. Mọi việc như thế vấn đề, Điền Ninh trả lời đến đầu vóc tròn váng, rốt cuộc đem các gia trưởng lục tục tiễn đi sau thở phào một hơi. Các gia trưởng trên đường trở về cũng ở thảo luận vấn đề, tiếng Anh nhược hạng hài tử rất nhiều, trung khảo khẳng định kéo phân, đều vội va tưởng cái ý kiến hay làm hài tử thành tích chạy nhanh để đi lên. Có người lôi kéo lý tráng tráng mụ mụ hỏi, nhà ngươi Hải tử như thế nào tiến bộ? Ta nghe ngươi cảm ơn Điền lão Sư, có phải hay không ngầm? Lý mụ mụ lắp đầu, phía trước gặp mặt làm ơn một câu, điền lao sư khá tốt nói chuyện. Liên này, ta còn tưởng rằng các ngươi tặng lễ đâu, nhà các ngươi có tiền. Không có, người điền lao sư không thiếu tiền. kia nhưng thật ra, ta nghe ta khuê nữ nói trong trường học nhất thời thượng chính là điền lao sư, mỗi ngày xuyên y phục đều không trùng lặp Giáo tiếng Anh chính là như vậy, phong cách Tây. Hai người ở giáo ngoại tách ra, Lý mụ mụ lái xe rời đi. Mặt khác hai vị gia trưởng đi lấy xe đạp, vừa đi vừa thảo luận muốn hay không cấp điển nình đưa điểm lễ. Đưa cái gì hảo đâu. Ta liền như vậy điểm tiền lương, toàn ra ăn uống liền không có, còn không thắng nổi nhân ra lão sư một kiện siêu mỹ gì đi. Ngươi nói trong nhà nàng điều kiện hảo còn đương lão sư làm gì. Chính là, ta phỏng trừng cũng là xem lý tráng tráng trong nhà có tiền mới chiếu cố điểm. Khẳng định là, ai, nếu không đưa chút trái cây gì, này anh đào mau chín. Ta bả bà ra có cây anh đào thụ, vừa lúc không cần tiêu tiền. Kêu hành, hai ta một khối đi đưa. Hành, ngươi biết điển lão sư ra chủ chỗ nào không? Nghe nói liền ở gần đây, làm hai tử hỏi thăm hỏi thăm bái. vu tiểu quân liền ở trường học chung quanh truyền động, toàn bộ hành trình nghe xong hai người đối thoại, cố ý nhìn xem các nàng tướng mạo sắc mặt như thường hướng trường học đi. Vừa vận đụng tới vu thanh sơn từ giáo nội ra tới. 3. Lão sư nói như thế nào? Có tiến bộ, muốn bảo trì. vu tiểu quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, vu thanh sơn thấy hắn không có gì dị thường cũng yên tâm, sơ tam cố ý không làm vu tiểu quân phân đến Điển Ninh trong ban là đúng, chờ sơ chung tốt nghiệp thì tốt rồi. Về nhà đi. vu tiểu quân động động miệng, muốn nói cái gì lại chưa nói. Khai xong ra trưởng sẽ về đến nhà miệng khô lười khô Điển Linh cũng không biết có người phải cho chính mình tặng lễ. Nàng tước cái quả táo cùng hạ tranh cùng nhau từ từ ăn, chính làm cho chơi đâu, điện thoại văng lên. Tiếp lên vừa nghe là đại học giáo nàng bài chuyên ngành phiên dịch lý luận cùng thực tiện giáo sư hồ, điền ninh đối giáo sư hồ ấn tượng khắc sâu, dân quốc thời kỳ du học trở về tài nữ, thích xuyên sườn xám khí chất đoan trang, đối học sinh phi thường chiếu cố, ở trường học có một đống phan, tốt nghiệp lúc sau như cũ thường xuyên liên hệ. Giáo thụ, ngại như thế nào lúc này cho ta gọi điện thoại? Điền Linh, ta hôm nay mua được một quyển ngoại quốc, mới vừa xem xong, dịch giả ký tên là tên của ngươi, không phải trọng danh đi ta xem tác giả giới thiệu là tốt nghiệp ở chúng ta hoa đại, mấy năm nay kêu Điền Linh nhưng chỉ có ngươi một cái nha. Điền Linh năm trước tiếp kinh thị nhà xuất bản phiên dịch đã ở 2 tháng giao bản thảo, nhà xuất bản thiếu bản thảo, quá bản thảo phi thường mau, này Nguyệt đã an bài xuất bản đưa ra thị trường, Điền Linh cũng là mới bắt được dạng bản thảo. Là ta, Giáo thụ xem qua, không đủ chỗ còn thỉnh giáo sư Hồ nhiều hơn chỉ điểm. Giáo sư Hồ cười nói, nơi nào phải cho ngươi chỉ điểm à, ngươi còn khiêm tốn đi lên, ta mấy năm nay vẫn luôn nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay mới nhìn đến ngươi đại tác phẩm, phiên dịch thật không sai. Cảm ơn giáo thụ khích lệ, ngài chuyên môn gọi điện thoại tới khen ta a Chỗ nào à, ta là có đứng đắn sự cùng ngươi nói, ta năm nay liền phải về hưu tính toán hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta trong trường học thiếu giáo viên đâu, vừa lúc ngươi này cũng có tư lịch cùng tác phẩm, ta cùng trường học lãnh đạo để cử ngươi, ngươi nếu là nguyện ý tới chúng ta trường học đương lao sư, phải hảo hảo chuẩn bị, nên di động cũng muốn liên lạc lên. Điên ninh hơi giật mình, theo sau liên tục nói lời cảm tạ, cảm ơn giáo sư Hồ ngại còn nhớ ta, ta nhất định nghiêm túc chuẩn bị. Giáo sư Hồ vừa lòng ngư một tiếng, lại nói, năm đó ngươi phân phối đến sơ trung giáo tiếng Anh. Đã dạy ngươi vài cái giáo thụ lao sư đều nói quá nhân tài không được trọng dụng, lần này ngươi cũng không nên bỏ lỡ cơ hội A Ta minh bạch. Điên Linh cảm tạ lại tạ mới cắt đứt điện thoại, mặc danh nhảy nhót lên, người hướng chỗ cao đi, nàng đương nhiên nguyện ý nếm thử càng tốt chức vị. Điên Linh thực mau liên hệ đến Hoa Đại Ngoại ngữ học viện lãnh đạo cùng với nhân sự lao sư, trường học đang ở mở rộng quy mô, hơn nữa giáo sư Hồ về hưu, giáo viên đội ngũ chỗ hồng không nhỏ. Điền Ninh điều kiện tuyệt đối phù hợp yêu cầu, yêu cầu chờ đợi trường học cụ thể thông chi, trường học phải tiến hành giáo viên năng lực khảo tra. Nếu không có ngoài ý muốn, trường học khẳng định là hy vọng ngươi trở về xây dựng trường học cũ. Có những lời này, Điền Ninh yên tâm rất nhiều, vừa lúc kinh thị nhà xuất bản liên hệ nàng lại phiên dịch một quyển khó khăn chung đẳng ngoại văn, nàng cũng đáp ứng xuống dưới, làm cho lý lịch xinh đẹp chút, chẳng qua đem tiệt bản thảo thời gian phóng tới cuối năm quan trọng nhất vẫn là trước mắt sờ Tam học sinh. Đông Thăng, một đoạn này ngươi đến nhiều buổi bồi hi hi. Lãnh nhược quân từng nói làm Điển Linh cuối tuần đưa hạ tranh qua đi, nhưng các nàng hai giống nhau vội, húng chi lãnh nhược quân còn chiếu cô ba cái muốn trung khảo hải tử, Điển Ninh đa số là hai vợ chồng mang hải tử qua đi tụ một tụ, cũng không đem hạ tranh ném chỗ đó. Hạ Đông Thăng một ngụm đáp ứng, hành, ngươi nếu là không công phu lý nàng ta còn có thể mang đi công ty. Làm nàng trước tiên quen thuộc quen thuộc. Điên ninh giờ khóc giờ cười, ngươi là tính toán giáo nàng hiện tại bắt đầu loạn viết luận họa. Cảm thụ một chút bầu không khí cũng là tốt. Đệ 325 trang. Hành, tùy ngươi bồi dưỡng đi, bất quá ta cũng không biết đại tiểu thư về sau muốn làm cái gì. Hạ đông thăng không lắm để ý nói, chúng ta một viên hồng tâm hai tay chuẩn bị bãi. Thừa dịp có nghỉ ngơi thời gian thời điểm, thời tiết cũng không nóng không lạnh. Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng mở ra xe mới mang Hạ tranh đi ra ngoài lưu một vòng đạp thanh ăn cơm rã ngoại, buổi chiều trở về mua nguyên liệu nấu ăn đi Hạ ra ăn nướng bờ bờ cờ, chơi đến buổi tối mới trở về. Điền Lao Sư, mới trở về A. Là nha, ngài đây là tản bộ đi. Đúng vậy, hiện tại đi ra ngoài đi dạo rất thoải mái, quá trận nhi dương miên quá nhiều liền không hào chơi. Là, hiện tại đã bắt đầu có. Đúng rồi. Điền lao sư hôm nay buổi sáng có người tới nhà ngươi tìm ngươi, buổi chiều cũng có người tới, gõ cửa thời điểm nhà các ngươi cũng chưa người, hai nữ, các nàng cũng chưa nói là ai, chờ một lát lại đi rồi, rất mặt xinh, đều dẫn theo đổ vật đầu. Nói xong lời cuối cùng, hàng xóm tẩu tử làm mặt quỷ cười. Điền ninh bật cười, phòng trừng các nàng có chuyện quan trọng còn sẽ đi tìm tới, cảm ơn ngài A. Theo sao ai về nhà nấy? Ngươi nói là ai tìm ta? Hẳn là ngươi học sinh ra trưởng. Điền Ninh không lớn xác định, không đến mức đi, này đều mau tốt nghiệp. Từ năm trước bắt đầu liền có người quanh con lòng vòng tìm Điền Ninh nhiều chiếu cố nhà mình hai tử. Đa số là giống Lý Tráng Tráng ra trưởng như vậy gặp mặt làm ơn một câu, cũng có tặng lễ. Nhưng Điền Ninh một mực không thu. Hôm nay hai vị này phỏng trừng cũng là học sinh ra trưởng, không thấy mặt vừa vận tỉnh rất qua lại xô đẩy thời gian. Tắm rửa qua đi, một nhà ba người đều mệt mỏi. Nằm xuống liền ngủ Một vòng lại lần nữa bắt đầu Điên ninh làm từng bước công tác Ngoài ý muốn chính là lãnh nhược quân bỗng nhiên Làm ra tìm nàng nói chuyện tư thế Tan tầm để lại trong chốc lát Từ hiệu trưởng hôm nay cùng ta nói Nói trường học có người cử báo Ngươi thu học sinh ra trường lễ Đối học sinh khác nhau đối đãi Ta cùng hiệu trưởng muốn tới nhét vào hắn văn phòng lá thư kia Ngươi nếu không nhìn xem là ai cùng ngươi không qua được Sớm cho kịp giải quyết một chút Lãnh nhược quân chút nào không nghi ngờ Điền Linh sẽ làm ra thu lệ sự, không nói đến mẹ chồng nàng dâu quan hệ, hai người cộng sự gần 2 năm, Điền Ninh nhân phẩm vẫn là đáng giá tín nhiệm. Điền Ninh không thể hiểu được mở ra, tin nội dung rất đơn giản, đem nàng tên họ lớp viết rất rõ ràng, cử báo nàng thu lễ, bút tích thực qua loa. Từ hiệu trưởng có nói khác sao? Không có, chỉ nói làm chú ý điểm. Bất quả hắn còn nhớ ngươi phía trước cử báo tiết lâm giả mạo giáo dục cục cán bộ sự, đối việc này thái độ thực nghiêm túc, kỳ thật rất nhiều lao sư ngầm đều sẽ có một chút. Luôn có không yên tâm hài tử ra trưởng cảm thấy đi cửa sau là có thể làm hài tử được đến đặc thù đãi ngộ. Ta hiểu được, chẳng qua này bút tích rất khó nghiên cứu, viết cử báo tin người hẳn là cố ý đem bút tích cải biến viết qua loa, miễn cho bị nàng nhận ra tới. Sẽ là ai? Điên Linh nhớ tới chủ nhật tuần trước đến từ ra lại chưa thấy được hai người, bọn họ hẳn là không đến mức viết thư tố giác, nếu không cùng tự bạo có cái gì khác nhau. Nàng cũng không thu qua các học sinh ra trưởng lễ vật, càng đừng nói giá trị quá cao, học sinh ra trưởng hẳn là sẽ không cử báo có lẽ có sự tình, dư lại đáng giá hoài nghi chính là đối thủ cạnh tranh. Điên Linh đem cử báo tin bút tích lại xem một lần, xác định là cái nam nhân hoặc là nam sinh viết tự. Trường học giáo viên tiếng Anh viết bảng đều không tồi, nàng không nhớ rõ có ai viết một tay là tự. Có lẽ là học sinh viết. Cái này ý niệm ở Điền Ninh trong lòng thoảng qua, bởi vì không nghĩ ra vì cái gì. Vậy nhà nói cho Hạ Đông Thăng nghe, Hạ Đông Thăng cũng là giống nhau ý tưởng. Có hay không có thể là học sinh trò đùa dai. Điền Ninh đi học không tính thực nghiêm khắc, không đến mức bởi vậy cùng học sinh kết thù, làm cho bọn họ dùng như vậy phương thức trả thù chính mình. Trò đùa dai có lẽ có thể giải thích đến thông. Hạ Đông Thăng lại nhìn xem thư tín nội dung, này nội dung viết rất nghiêm túc, phòng chừng là thật sự ở cáo trạng. Chính là đối phương ở trong tối, ta ở mình. Cha không ra liền trước phóng, xem kế tiếp còn có hay không động tác. Cũng chỉ hảo như thế. Điên Ninh cứ theo lẽ thường đi làm tan tầm, trên thực tế này cử báo đối nàng tới nói là không có gì ảnh hưởng. Hành đến chính ngồi đến đoan, liền tính lãnh đạo muốn tìm tra Nàng có nắm chắc ứng đối bất luận cái gì thay đổi, vạn không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Trường học thứ 7 buổi chiều tan học thời gian rất sớm, một vòng liền nghỉ ngơi một ngày. Học sinh nội chú cũng muốn sấn thời gian này về nhà, cho nên trường học sớm tan học. Cuối cùng một tiết giờ dạy học, rất nhiều học sinh đều là vô tâm đi học trạng thái. Điền Linh nói xong bài thi khiến cho đại gia làm bài bối thư. Mau đến thời gian thời điểm đến phòng học ngoài cửa đứng, miễn cho nghe không thấy gõ tiếng chuông. Linh vang lúc sau, Điền Ninh trở lại phòng học gõ gõ bằng đen, tan học, các bạn học trở về chú ý an toàn. Học sinh một tổ hông tàn ra, khảo thí trước vui vẻ thời gian không nhiều lắm. Điền Ninh sẽ văn phòng thu thập đồ vật cũng chuẩn bị về nhà, ngày mai nàng không nhằn dối, tính toán buổi tối hảo hảo bồi bồi hạ tranh, cổng trường còn có không ít chờ tiếp học sinh ra trường. Điền Ninh ngắm liếc mắt một cái liền nhanh trong lẽ người về nhà. Có nàng trong ban ra trường cũng chưa tới kịp chào hỏi. Liền nhìn đến Điền Ninh đi xa chờ tới nhà mình hài tử nhịn không được một hồi toáng trách nhân ra Hải tử ra tới như vậy sớm ngươi như thế nào liền kéo dài đến bây giờ nếu không phải chờ ngươi ta vừa rồi liền đi tìm các ngươi điền lao sư hỏi chuyện đi chúng ta một khối đi trong nhà nàng một chuyến ta phải hỏi một chút ngươi học thế nào hai tử Hương biểu vừa nghe liền kiếp mẹ ta không dám đi muốn đi chính người đi không được hai ta một khối đi liền hỏi một chút người thành tích Ngươi như vậy trột dạ có phải hay không lại lùi bước? Vậy ngươi như thế nào còn cầm đồ vật? Lần trước không đưa ra đi, Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy buồn, Một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Khương miểu giàu dĩ không vui bị nàng mẹ lôi kéo đi điền nình trong nhà, vu tiểu quân đi ra cổng trường vừa vặn thấy như vậy một màn, Bước chân một đốn, cũng theo qua đi. Người nhà viện tiểu khu đi qua mấy năm cũng là mọi người trong mắt hảo phòng ở. Khương Miểu cùng Khương Mẫu vừa đi vừa nhìn. Các ngươi điển láo sư có phải hay không kết quá hôn, trong nhà nàng làm gì đó? Mẹ, ta như thế nào sẽ biết này đó? Ngươi không biết sẽ không hỏi sao? Ta chính là muốn biết muốn biết, ngươi à, ta không trông cậy vào ngươi về sau có đại tiền đồ, tựa như các ngươi lão sư như vậy, ăn uống không lo là được. Đệ 326 trang. Khương Miểu điểm môi, ta mới không lo lão sư đâu. Vũ tiểu quân đi không xa không gần, ly gần nghe vừa vặn có thể nghe được các nàng nói chuyện nội dung, hắn về phía trước nhìn xem phòng trừng các nàng mau đến địa điểm, chuẩn bị về nhà, ai biết xoay người thình lình đụng tới cái cao lớn thân ảnh, vô thanh vô tức theo ở phía sau. Hạ đông thăng làm như không quen biết hắn, thuận miệng cười hỏi, sao lại thế này, đồng học đi làm đường. Vũ tiểu quân hoảng loạn gật đầu, kia sớm một chút về nhà đi thôi, ấn. Vũ tiểu quân giả vờ bình tĩnh đi phía trước đi, sau đó lại chấu ngoặt, một bộ tìm được chính mình ra bộ ráng, chuyển biến dấu ở góc Tường nhìn xem hạ đông thăng, hắn chính dẫn theo dõi giao hướng ra đi. Vũ tiểu quân thở nhẹ một hơi, đi đến một khác điều đường nhỏ thượng ra tiểu khu. Hạ đông thăng về nhà khi, trong nhà đang ở qua lại xô đẩy, điền linh chính cự tuyệt khương mẫu mang đến dâu tây, thiên hạ tranh thích gan dâu tây, trong nhà đã không có, nàng có điểm thèm. Đôi mắt nhìn chằm chằm nhân ra trang dâu tây túi. Khương Miểu Mụ Mụ, trái cây lưu trữ cấp hai tử ăn, chúng ta lại đẩy tới đẩy đi, trái cây liền lạ. Hạ Đông Thăng tử giỏ rau lấy ra một đâu dâu tây, "Đúng vậy, chúng ta này cũng mua, ngài đừng, có khách khí như vậy." Khương Miểu Mụ Mụ không có biện pháp, hướng chi Hạ Đông Thăng lấy ra tới dâu tây xo so nàng mua còn đại, đành phải cảm tạ Điền Linh mang theo Hải Tử rời đi. Hạ Tranh vui dạo dục chiều 33 giơ tay, "Dâu tây", dâu tây. Cảm ơn ba ba. Điên ninh sờ sờ khuê nữ đầu, hi hi thật ngoan, dâu tây muốn tẩy tẩy mới có thể ăn, ngươi từ từ ha. Nàng vừa rồi lấy không chuẩn hạ tranh có thể hay không nháo muốn nhân ra dâu tây, cũng may ra hỏa này người tiểu nhưng không ngốc, chỉ hái nhà mình đồ vật. Mới mẻ dâu tây giặt sạch một mầm, tam khẩu ngồi vây quanh ở bên nhau, một phân một cái ăn, thuận tiện giáo khuê nữ đếm đếm. Điên Linh dựa vào trên sofa lười biếng, thượng chu tới chính là bọn họ. Ai, ta hiện tại ngóng trông nhanh lên khảo thí, như vậy liền không ta chuyện gì. Hạ Đông Thăng đồng tình vỗ vỗ nàng bả vai, lại kiên trì một chút. Cũng may, kế tiếp thời gian không ai tới quái dày, Điền Ninh bồi Hạ Tranh kể chuyện xưa làm trò chơi chơi cái thông khoái. Hôm sau, Điền Ninh ở trong thư phòng đội vàng phiên dịch sự, Hạ Đông Thăng mang theo Hạ Tranh đến công ty đi bộ một vòng, miễn cho hải tử quái dày nàng, hai người ở công ty không có nhiều ngốc. Hạ Đông Thăng gửi gọi điện thoại liền mang theo khuê nữ quá xe tới rồi một nhà tiệm cơm. Bọn họ cha con hai hòa ước người tốt trước sau chân tới. vu Thanh Sơn ánh mắt ở hạ tranh trên mặt vội vàng xét qua, bình tĩnh hỏi, hạ tiên sinh tìm ta nói cái gì sự. Hạ Đông Thăng ngẩn đầu xem hắn, nói ngươi đại nhi tử vu tiểu quân sự, ngươi có biết hay không hắn hiện tại ở vội cái gì. Lời này nói lột lột, vu Thanh Sơn tới khi cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng như cũ khó hiểu. Hắn năm nay thượng sơ tàm, vẫn là cái học sinh, hẳn là không có gì sự mạo phạm đến ngươi đi. Đúng không? Hạ Đông Thăng nghiêng người từ công văn trong bao lấy ra tới một chương gấp ở bên nhau diện giấy bản, đặt lên bản đi phía trước đẩy đẩy. Hạ Tranh tò mò xem qua đi, rối tay muốn bắt, Hạ Đông Thăng bắt lấy tay nàng, khi hi ngoan, cái kia không phải cho ngươi. Ba ba, ta muốn. Ngoan, trong nhà có tân, về nhà ba ba giáo ngươi viết chữ. Hạ tranh lúc này mới tính ngoan. Vũ Thanh Sơn thu hồi đặt ở trên người nàng lực chú ý, mở ra kia tờ giấy, nhìn kỹ quá cao mày. Hạ đông thăng lạnh lùng hỏi, vu Tiên Sinh cảm thấy đây là ai viết? Trên giấy chữ viết cố tình trải qua che dấu, vu Thanh Sơn có chút quen mắt, nhưng không dám xác định thật là đại nhi tử viết, húng chi tờ giấy thượng nội dung đủ thấy dụng tâm chi ác. Ngươi, như thế nào xác định là nhà ta hài tử viết? Sắp tới ý đồ có cái cho ta ái nhân tặng lễ cái kia ra trưởng tới nhà ta hai lần, lần đầu tiên tới khi chúng ta không ở, nàng bất lực trở về, theo sau hiệu trưởng văn phòng liền có này phong cử báo tin, ngày hôm qua buổi chiều nàng lại tới nữa, mà ngươi nhi tử liền đi theo nàng phía sau, vừa lúc bị ta gặp phải, vu tiên sinh cảm thấy là trùng hợp sao. Vẫn là nói ngươi ở chúng ta tiểu khu mua phòng ở. vu thanh sơn méo này trương hơi mỏng diễn giấy bản buộc chặt tay. Ngày hôm qua buổi chiều hắn cố ý trước tiên về nhà, chuẩn bị mang theo hải tử đi tiệm ăn, vũ tiểu quân là cuối cùng trở về. Nhưng này cũng không thể chứng minh là hắn. Hắn không có khả năng không che chở chính mình nhi tử. Hạ đông thăng liễm đi kia phân lễ phép mỉm cười, là không thể chứng minh cái gì, nhưng là ngươi nhi tử hiểm nghi rất lớn, sơ nhị thời điểm liền ở ta ái nhân lớp buồn bực, huống hồn nếu không phải hắn, ngày hôm qua buổi chiều hắn nhìn đến ta liền sẽ không như vậy hoảng loạn. Ngươi muốn thế nào? Nếu ta muốn thế nào, đại có thể lặng yên không một tiếng động thu thập hắn một đốn, sở dĩ bỏ gần tìm xa tìm ngươi lại đây còn niệm ở hắn là cái hài tử phần thượng, ta hy vọng vu tiên sinh có thể quản giáo tốt chính mình hài tử, bằng không có lần sau ta khẳng định sẽ không khách khí. Còn có, ta ái nhân không có nửa phần xin lỗi nhà các ngươi hài tử địa phương, ta hy vọng ngươi xử lý chuyện này khi cùng ngươi nhi tử nói rõ ràng. Không cần đem này phân chướng đẩy đến ta ái nhân trên người, nhà của chúng ta không nghĩ lại cùng các ngươi có bất luận cái gì liên lụy. Vũ Thanh Sơn như mày, ta hiểu được. Hạ Đông Thăng gật đầu, cáo tử. hắn bế lên chơi đùa hạ tranh, lưu lại nước trả tiền, đến ngoài cửa ngăn cản một chiếc xe về nhà. vu Thanh Sơn ở đằng kia ngồi khá dài thời gian, về nhà khi đã lạc hà đầy trời, ba hài tử đều đang xem tivi đang ở vì xem cái nào đài kéo đố bao. Tiểu Quân. Sao ba? Vu Thanh Sơn lời nói sắp buột miệng tốt ra, có thể tưởng tượng đến hạ Đông Thăng cảnh cáo, lại nuốt trở vào, hiện tại làm cho không khác chứng minh là điển linh bên kia đã biết hai viết cử báo tin, Vu Tiểu Quân khả năng bởi vậy càng thêm phẫn hận. "Tác nghiệp viết hảo không? Ngươi đều mau khảo thí, đừng luôn xem tivi, nếu là trung khảo khảo cái hảo thành tích, nhà chúng ta liền đổi một đài đại điểm tivi." Đệ 327 trang Vũ Tiểu quân ánh mắt sáng lên Hảo A Vũ Thính Tính cùng Tiểu Mao cũng hoan hô không thôi Ăn bữa tối TV không chuẩn lại xem Vũ Thanh Sơn nghe xong bản tin thời sự Ba hải tử đều rửa mặt ngủ Mấy năm nay hải tử lớn Mẫu thân kim mị phương liền không thời khắc lưu Tại trong thành hỗ trợ Bọn họ bốn cái đều là ăn tin hoặc là mua cơm ngẫu nhiên Vũ Thanh Sơn nhàn cấp hải tử nấu cơm Vũ Thính Tính cũng sẽ làm một chút đơn giản đồ ăn Vu Thanh Sơn cảm thấy vui mừng rồi lại cảm thấy xin lỗi hại tử ngày thường đối bọn họ phá lệ dung túng việc học thành tích yêu cầu cũng không phải thực nghiêm khắc ba người bên trong tiểu bao công khóa kém một ít hắn đứng dậy kiểm tra rồi hai nam Hải ngày mai đi đi học cặp sách cấp tiểu mau sửa sang lại lộn xộn sách giáo khoa cuối cùng mới là vu tiểu quân cặp sách ngủ trước vu Thanh Sơn chú ý tới hắn ở viết thứ gì theo sau kẹp ở vợ Hán phiên hai quyển sách mới tìm được kẹp ở bên trong tờ giấy, triển khai vừa thấy, giống nhau diện giấy bản, không sai biệt lắm bút tích, đồng dạng tính chất nội dung. Lại lần nữa điểm danh khi nào chỗ nào, giáo viên tiếng Anh Điển Ninh thu học sinh ra trưởng lễ vật. Tiểu quân, tỉnh tỉnh. vu Tiểu quân mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy vu Thanh Sơn đứng ở trước giường ngây ra một lúc. ba Người viết đây là gì? Vu Thanh Sơn dơ lên kia trường diện giấy bản. Vũ tiểu quân nháy mắt thanh tỉnh, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy xuống. ba Đây là gì? Cử báo ai? ba Ta không biết là gì, ngươi từ chỗ nào tìm được. Vũ thanh sơn trong ánh mắt về điểm này mong đợi một chút tiêu tán đi xuống, ngươi không biết. Ta cho ngươi kiểm tra cặp sách, từ tiếng anh trong sách tìm được. Ta không biết, không biết trên giấy viết gì. Nếu là không biết, vừa rồi sao dọa thành như vậy? Ta... Ta thấy ngươi ở chỗ này mới dọa nhảy dự. vu Thanh Sơn nắm chặt nắm tay nhắm mắt lại, chịu đựng không có động thủ đánh người, nhẫn bại tính tình hỏi, Tiểu quân, ta không muốn nghe gặp ngươi cùng ta nói dối, ngươi minh bạch ta ý tư không? Hắn là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, không thích này không phóng khoáng hành vi. vu Tiểu quân này tính tình, càng dễ dàng làm hắn nhớ tới chán ghét đến trong xương cốt tảo xuân lệ. vu Tiểu quân Thanh âm phát run, 3. Vì sao viết cái này cử báo tin? Ngươi tính toan cho ai? Nhân ra như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi biết viết cử báo tin hậu quả sao? vu tiểu quân túi đầu không nói. Vu thanh sơn phóng đại tiếng nói, nói. Ta, ta chính là thấy có người cho nàng tặng lễ. Nhân ra nói viết cử báo tin lão sư cũng không dám thu lễ. Ta liền viết. Ba, nhân ra nói thu lễ là không đúng. Vu thanh sơn cắn răng hỏi, kia cùng ngươi có quan hệ gì? Ta. Hắn không biết nên như thế nào trả lời. Lúc ấy nghe được kia đối ra trưởng đối thoại, thấy bọn họ đi điền ninh trong nhà, liền quyết định viết cử báo tin, muốn cho hiệu trưởng sớm một chút phát hiện phẩm đức không tốt lao sư, cũng không nghĩ. Điền ninh quá đến quá hảo. Tiểu quân, ta đối với ngươi quá thất vọng, ngươi như thế nào có thể làm như vậy sự? 3. Tặng lễ chính là không đúng a, ta chính là vừa vạn thấy. Kỳ trung khảo thì lúc sau ta cũng cho các ngươi chủ nhiệm lớp tặng lễ, các ngươi ba lão sư ta đều đi chào hỏi qua ngươi muốn hay không đi cử báo ta. Lại nói, ngươi nói nhân ra thu lễ, trừ bỏ ngươi nhìn đến nắm giữ thực tế chứng cứ sao. vu Tiểu Quân Sướng Sốt, 3. vu Thanh Sơn điểm một chi yên, suy sụp tinh thần ngồi ở một bên, Tiểu Quân, không nên ngươi quản sự tình không cần lo cho, nhân ra sinh hoạt cùng ngươi không quan hệ, nhưng ta xem ngươi cho tới bây giờ còn ghi hận nhân ra, cả ngày tưởng đường ngang ngọt tát. Nàng cùng ngươi có gì thù? Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói cái minh bạch, muốn cho ta làm sao? A ta không phải. vu tiểu quân tưởng giải thích, nói đến một nửa lại dừng lại, bởi vì hắn sắc thật không biết nên nói cái gì. Hảo, ta đây hỏi ngươi, đổi thành khác lao sư thú lễ, ngươi thấy, sẽ viết cử báo tin không? vu tiểu quân sứng sốt, nhẹ nhàng lắp đầu. Ba, ta sai rồi. Vậy ngươi nói nói ta ở khí cái gì? Hắn lại không nói. Vô Tiểu Quân, ta khí chính là ngươi không biết nặng nhẹ, ngươi hiện tại trọng tâm hẳn là đặt ở học tập thượng, nam tử hán làm việc đường đường chính chính, sau lưng chơi động tác nhỏ chính là tiểu, nếu ngươi cảm thấy ta là giữ gìn người khác, ta đây tùy ngươi nghĩ như thế nào, ngươi nếu là không phục ta quảng, chờ ngươi lớn lên ngươi nguyện ý làm gì liền làm gì, ta mặc kệ không hỏi, nhưng đi ra ngoài đừng nói là ta nhi tử, ta giáo không ra như vậy loại. Vô Thanh Sơn nói xong rời đi hai anh em phòng. Vũ tiểu quân đứng ở chỗ đó ngơ ngác, theo sau nghe được một tiếng chấm vang ước chừng là người lấy nắm tay đánh vào trên tường hắn trong lòng tùng một hơi nhìn chăm chấm kia tờ giấy lại như ngạnh ở hầu cử báo tin sự tình không giải quyết được gì qua đi điển Ninh cũng từ hạ Đông Thăng trong miệng biết được sự tình chân tướng đối cử báo người thân phận cũng không phải thực kinh ngạc Tâm nhãn tiểu tượng cho Kim may mắn năm nay không dạy hắn hạ Đông Thăng cũng là ýtứ này ngươi không cần để ý đến hắn Vũ Thanh Sơn nếu là thu thập không tốt, hắn sẽ tự mình thu thập, mới mặc kệ có phải hay không khi dễ tiểu hài tử, húng chi nhà ai tiểu hài tử như vậy thiếu đạo đức. Chúng ta hi hi đến nghiêm túc giáo, hiện tại đúng là tính cách dưỡng thành thời điểm đâu nhân ra không phải nói 3 tuổi xem lão. Minh Bạch, kiếm tiền là thứ yếu, trước nhìn chầm chầm hi hi. Điên Ninh chống cầm tự hỏi, ta như thế nào cảm thấy hi hi tính cách càng giống người một chút. Hạ Đông Thăng vui vẻ ra mặt. Thật vậy chăng? Nói là cảm giác, hiện tại còn nói không hảo đi. Lúc này để tài trung tâm Hạ tranh đặng đặng chạy tới, ngừng đầu hỏi, mụ mụ nói gì đâu? Nói ngươi đâu? Hi hi có nghĩ đi học đi? Tưởng! Hừ hừ, chính là ngươi còn phải chờ một năm đâu? Hạ Chanh nhữ mày hỏi, một năm là mấy ngày? Điên ninh lôi kéo nàng khoa tay múa chân một chút cửa sổ vị trí, ngươi trưởng đến nơi này là có thể đi đi học. Nàng tiểu đại nhân dường như thở dài, hải nha. Vậy được rồi. Hạ đông thăng cho nàng lột cái tiểu quà đào, hạ tranh thực vui sướng ăn luôn, đến ăn nhiều hơn mới có thể trưởng cao sao. Đệ 328 trang Thời tiết dần dần nóng bước lên, thu lúa mạch thực mau đến khảo thí, đầu tiên là thi đại học mới là trung khảo, học lên khảo thí khiến cho không nhỏ coi trọng, điền Linh không chỉ có giám thị, vẫn là chấm bài thi lão sư. Bận việc hảo một thời gian mới tính tam trung nghỉ hè, ở khảo thí phía trước Điền Ninh liền xác định điều hướng hoa đại làm giáo viên, vừa lúc sấn kỳ nghỉ còn không có bắt đầu làm điều trước một loạt chuẩn bị, đến hoa đại báo danh, ở tam trung làm điều trước. Làm thỏa đáng hoa đại nhập trước sau, Điền Ninh tùng một hơi, đại học lao sư lý lịch càng có thuyết phục lực, đối về sau chỗ tốt lớn hơn nữa. Nghỉ hè Điền Ninh liền bốn sự kiện, soạn bài, phiên dịch, không chừng khi công tác chủ yếu sự tỉnh chính là bồi khuê nữ, mỗi khi đến kỳ nghỉ, hạ tranh đều là vui vẻ nhất cái kia, có thể mỗi ngày dính mụ mụ Thường thường bọn họ người một nhà cũng đi hạ ra một chuyến, đại gia có tới có lui. Thức mau tới rồi trung khảo ra thành tích nhật tử, trường học công bố thành tích, điền ninh cũng đi một chuyến, nhìn xem nàng mang lớp thành tích, cùng với hạ gia ba nam hải thành tích, bọn họ ba có thể kê cao gối mà ngủ thượng cao trung. Điền lão sư, Lần này lại là ngươi thuộc hạ ban tiếng Anh điểm trung bình tối cao, còn có hai cái mãn phân đầu. Ta cảm thấy Điền lão Sư lần này chân chính muốn nổi danh. Nào có A, các ngươi nói quá khoa trương. Điền Ninh nhìn kỹ nàng mang hai cái ban, tiếng Anh thành tích đều không tồi, đại bộ phận tổng phân đều đủ thượng cao trung, có bộ phận không đủ khả năng muốn lưu ban lưu ban, đây cũng là bình thường hiện tượng, chỉnh thể tới nói phi thường không tồi. Từ hiệu trưởng nguyên bản đối làm việc lớn mật Điền Ninh không lớn vừa lòng, nhưng xem người dạy học thành tích lại cảm thấy thả chạy tốt như vậy lao sư đáng tiếc, bằng không tam trung lại có thể được nhiều ít khích lệ. Đối từ hiệu trưởng một loạt tiếp hận nói Điền Ninh vẫn chưa xúc động, thật sự liền quá ngây thơ rồi, thật đến quan trọng trường hợp, từ hiệu trưởng vẫn là đem lão sư đương lính hầu, đối học sinh tới nói nàng là lao sư, cùng mặt khác đồng sự tới nói chính là bình thường trước trường. Rời đi trường học trước, Điên Ninh lại nhớ tới vu Tiểu Quân, tìm được phiếu điểm nhìn, bọn họ chủ nhiệm lớp đang ở thở dài, này học sinh ngày thường phát huy khá tốt, như thế nào vừa đến đại khảo liền không được, này thành tích, đi không được chúng ta khu hảo cao trung A. Lui bước rất nhiều sao. Cũng không phải là, này một năm ở trong ban đều là tiền mười, lúc này đây nhiều lắm bài trung du. Điền Ninh nhún nhún bay, cũng không để ý. Ngày mùa hè nóng bức, đặc biệt trạng vạng thái dương nguy lực lớn nhất ngoại ngữ hệ tiếng Anh chuyên nghiệp nhị ban học sinh buồn chu cuối cùng một tiết khóa là thể dục khóa, nhưng đại gia không thể trước tiên ly chẳng, vì cuối kỳ khảo thí luyện bóng chuyền, cũng có nam sinh ở đánh bóng rổ, nhưng mọi người đều thành thật cho hết thời gian chờ đợi chủ nhật đã đến. Chán đến chết thời điểm, nhị ban hai cái nữ đồng học nhìn đến sân bóng rổ biên trên đường tới một lớn một nhỏ, tiểu nữ hài nhi xuyên kiện màu trắng phao phao lênh bấy đỏ, một đôi tiểu giày sang đan, còn có đỉnh che nắng mũ. Đi đường hai tay ném tới ném đi, mắt to đều là tò mò, không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau nam tử dường như là nàng phụ thân, mỉm cười nhìn chăm chú vào nữ nhi hành động, ánh mắt xuống ái. Cái kia tiểu nữ hải nhi thật xinh đẹp A Đúng vậy. Nhân ra ba bà cũng đẹp A Là chúng ta trường học lão sư người nhà đi. Khi nói chuyện tiểu nữ hải ngừng ở bọn họ lớp học khóa sân thể dục xem đánh bóng rổ nam sinh, còn có đánh bóng truyền nam nữ sinh. Ba ba, vì cái gì bọn họ không cùng nhau chơi đâu? Bởi vì không giống nhau trò chơi có giống nhau quy tắc. Cái kia là cái gì cầu? Bóng rổ. Ta có thể chơi sao? Vì cái gì không có tỉ tỉ chơi? Hạ Đông Thăng kiên nhẫn trả lời, ngươi hiện tại không thể chơi, sẽ quay rầy nhân ra đi học, về nhà ba ba lấy bóng rổ mang người chơi. Hạ tranh một tay véo eo nhìn trong chốc lát, vậy được rồi. Thức mau, vườn trường vang lên trung tan học thành. Sân thể dục thượng đồng học tứ tán mà đi, lục tục có học sinh từ bất đồng phòng học trào ra tới, xuyên qua ở vườn trường bên trong. Thật nhiều người nha, ba ba, chúng ta có thể chờ đến mụ mụ sao? Có thể a mụ mụ tan tầm sẽ đi con đường này, chúng ta nhìn nàng thì tốt rồi. Hai người đứng ở sân bóng rổ thượng xem hoàng hôn cũng xem ra lùi tới hướng người, đánh bóng rổ nam sinh còn không có đỉnh, hạ đông thăng nhìn xem thời gian. Đánh giá điển linh đi đến nơi này còn muốn một đoạn thời gian, đơn giản mang theo Hạ Tranh xem người đánh bóng rổ. Hạ Tranh nắm chặt hỏi như thế nào mới tính thắng thua, vấn đề một người tiếp một người. Hạ Đông thăng thật sâu rút mồ hôi, may mắn hắn đối bóng rổ cảm thấy hứng thú, còn tính hiểu biết một ít tri thức, bằng không chỉ định không dám đứng ở nơi này, một giây bị Hạ Tranh vấn đề vây quanh. Bên cạnh xem bạn trai đánh bóng rổ nữ sinh cũng có thể nghe được một ít cha con hai đối thoại. Buồn cười đồng thời nhịn không được cùng hạ tranh đáp lời Tiểu bằng Hữu ngươi cũng thích bóng rổ a Hạ tranh lắc đầu, còn không có thích Nhưng là đại trời nóng nàng không yêu vận động Xem nhân ra chạy tới chạy lui còn rất thú vị Trung chàng nghỉ ngơi nam sinh thân thiện đem bóng rổ đưa qua Tiểu bằng Hữu muốn hay không chơi cầu Kaka mang ngươi ném rổ được không Ta sẽ không Ta dạy cho ngươi Ta muốn cho ta ba ba mang ta Hạ tranh không thích hắn thấm mồ hôi bộ dáng nhưng biết Kaka là hảo ý, trong lòng lại tò mò, lui mà cầu tiếp theo, làm ba ba mang nàng chơi. Nam sinh cũng không nghĩ nhiều, đem bóng rổ đưa qua, hảo à. Cảm ơn Kaka Chơi cầu một phiếu nam sinh nghe vậy đều nhịn không được nhìn qua, như vậy một cái môi hồng răng trắng tiểu nữ hài nói chuyện ngoan ngoan ngoan ngoan, lại có lễ phép, quá dễ dàng kích khởi bọn họ ý muốn bảo hộ, mội mội, nữ nhi phải muốn như vậy à. Hạ tranh ôm lấy cổ ngửa đầu nói, ba ba. Hi hi, ba ba không phải thực sẽ chơi bóng, chúng ta làm hết sức đi. Hảo. Hạ đông thăng một tay bế lên khuê nữ, một tay cầm bóng rổ đứng ở ba phần tuyến vị trí nhẹ nhàng đi phía trước một ném, bóng rổ ổn định vững chắc tan mất rổ. Đệ 329 trang. Ác. Có người ồn ảo thổi huyết xáo. Hạ tranh rối trường tay, ba ba, để cho ta tới. Để cho ta tới. Hạ Đông Thăng cùng hỗ trợ nhặt cầu học sinh nói lời cảm tạng, sau đó làm Hạ Chanh cầm cầu, một tay giúp nàng ổn định, sau đó thoáng nhảy cao một chút, đem bóng rổ từ Hạ Chanh trong tay gạt ra đi, cầu lại một lần lọt vào rổ. Hoa! Lúc này đây đổi thành Hạ Chanh vui vẻ. Ba ba, ta quăng vào đi. Đúng vậy, được rồi, chúng ta đứng xem các ca ca cá chơi. Hạ Chanh đáp ứng rồi, nghỉ ngơi quá nam sinh lại lần nữa lên sân khấu chơi bóng. Xem cầu nam nữ sinh sôi nổi tới đầu hạ tranh. Tiểu bằng hữu, ngươi năm nay bao lớn rồi. Hạ tranh vươn ra ngón tay đầu, nghiêm túc nói, ta suốt 4 tuổi. Vậy ngươi thượng nhà trẻ không? Thượng nha. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì a Ta kêu. Hi hi. Điến Linh ở hạ đông thăng phía sau cách đó không xa kêu hạ tranh nụ danh. Hạ tranh quay đầu nhìn lại, hướng nàng cười cười. Sau đó nghiêm túc cùng các ca ca tỉ tỉ nói. Ta kêu hạ tranh, các ngươi không thể kêu ta nhũ danh nha. Học sinh cười to, nhưng nhìn tiểu nữ hài chạy vội tới Điển Ninh trước mặt kêu mụ mụn, tức khắc bừng tỉnh. Nguyên lai là Điển Lão Sư Nữ Nhi A. Điền Lão Sư còn tại đây mua lớn. Hạ Đông Thăng ở một bên mỉm cười cam chịu, nhìn học sinh cùng Điển Ninh vấn an. Điển Lão Sư, người nữ nhi thật là đẹp mắt. Nguyên lai là tiểu sư mội A, tiểu sư mội còn đánh bóng rổ không. tới ca ca người chơi Nhiều chơi vài lần cũng không quan hệ a Cho nên Điển lão Sư xem tại đây phân thượng, cuối kỷ khảo thí thủ hạ lưu tình. Điển Linh cười khẽ, cảm ơn các ngươi, hi hi chưa cho các ngươi thêm phiền thoái đi. Không phiền thoái, không phiền thoái, thiểu sư muội nhưng ngoan. Kêu hành, các ngươi chơi đi, chúng ta đi trước. lão Sư tài kiến. Hạ tranh hướng bọn họ phất tay, nắm Điển Ninh tay tung tăng mẻ nhót, mụ mụn, bọn họ đều là ngươi học sinh a Đúng vậy. Kêu bọn họ đi học cũng muốn ngoan ngoan ngồi song sao. Bọn họ nếu là không ngoan, phải làm sao bây giờ a Hạ Đông Thăng nhìn về phía Điền Linh ánh mắt tràn ngập đồng tình. Hiện tại Hạ tranh chính là 10 vạn cái vì cái gì, quá khó ứng phó. Điền Linh nhẫn cười, ngươi thật là giàu thúi ruột, yên tâm, bọn họ thức ngoan, bởi vì bọn họ đã trưởng thành, biết lớp học kỷ luật. Hạ tranh vội nhắc lại, ta đây cũng trưởng thành. La la la, ngươi trưởng thành. Sang năm lúc này ngươi liền suất 5 tuổi. Hi hi, ta đương nhiên biết rồi. Hôm nay vốn chính là Hạ tranh 4 tuổi sinh nhật, ước hảo Hạ Đông Thăng đi nhà trẻ tiếp Hạ tranh sau đó đến Hoa Đại Điển Ninh không sai biệt lắm tan tầm, cùng đi Hạ ra ăn đốn sinh nhật cơm. Lãnh lực quân cùng bảo mẫu chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn, một nhà ba người xe tới rồi, nàng vừa vặn nên ra tới. Hi hi sinh nhật vui sướng, mãi mãi hôm nay làm thật nhiều người thích ăn đồ ăn, đi. Ngươi đi xem, còn muốn ăn cái gì mãi mãi lại cho ngươi làm. Nãi nãi làm ta đều thích ăn. Lãnh nhược quân tâm đều hóa, nếu không phải hạ tranh thượng nhà trẻ liền không thích bị người ôm, chỉ định bế lên tới hảo hảo thân thân. Điên Linh cùng hạ đông thăng đi đến mặt sau, không hẹn mà cùng nhìn xem lẫn nhau, không tiếng động hỏi, giống ngươi. Lại cùng lắp đầu. Hai người bọn họ đều không bằng một cái hạ tranh nói ngọt. Thức mau. Thượng cao Trung ba đại Nam Hải cũng nghỉ đã trở lại, Hạ Hoàn An cũng ở nhà, trừ bỏ công vụ bận rộn Hạ Thầm. Đại gia ngồi ở cùng nhau chúc mừng Hạ tranh 4 tuổi sinh nhật, vô cùng náo nhiệt cả đêm. Trở lại chính mình ra khi, Hạ tranh đã mơ màng sắp ngủ, về đến nhà Điền Linh thúc dục nàng tắm rửa, ra tới Hạ Đông Thăng cho nàng lau khâu tóc, ôm đến nàng phòng trên cái giường nhỏ, thực mau liền ngủ rồi. Điền Linh chính mình ở phòng tắm tắm rửa, thình linh Hạ Đông Thăng Ninh môn tiến bảo. Làm gì? Ngươi đoán? Còn dùng đến đoán sao? Dùng liên nhau phẩm đều mang lên, này tâm tư rõ như ban ngày. Hạ Đông Thăng đặc vô tội nói, ta cho ngươi xóa bối. Dù sao từ phòng tắm ra tới thời điểm rất có một loại toàn thân đều trải qua mát xa chỉ nghĩ nằm đảo cảm giác vô lực. Hai người đều không quá vây, thuận tiện nói nghỉ hè an bài, ngày thường là hai người thay phiên mang hoa, ngẫu nhiên làm cha mẹ hỗ trợ. Nghỉ hẹ ban ngày phần lớn là Điển Ninh Quảng Giáo. Dùng không cần cấp hi hi bào cái hương thú ban gì đó. Điền Ninh nghĩ nghĩ nói, cho ngươi khuê nữ chừa chút thơ hấu đi, đến năm tuổi nhìn xem tình huống lại nói. Hạ đông thăng sờ sờ cái mũi, cũng đúng. Đúng rồi, chờ chúng ta hai đều nghỉ chúng ta trở về ở vài ngày đi. Hảo, trở về lúc sau lại đem hi hi lại đưa đến ba mẹ bên kia mấy ngày. Hai người nghĩ đến một khối đi, bà ngoại ông ngoại tuổi lớn. Bọn họ có thể nhiều bồi liền nhiều bồi lao nhân cũng sợ đến tỉnh thành tới chậm chế bọn họ công tác hoặc là làm hạ ra không mừng cho nên cũng không yêu cầu bọn họ trở về tần suất nhưng chỉ cần đi trở về lao nhân cao hứng đều bu bộc lộ ra ngoài liêu xong hằng ngày không sai biệt lắm mệnh Ngọc Điền Linh đứng dậy lấy lược thông thông tóc hành động gian đai an toàn từ trên vai chảy xuống nàng ném ra tóc vén lên đai an toàn trở lại trên giường ánh đèn trùng hợp chiếu vào nảng tỉnh xảo xương quay xanh thượng Kia phân phòng tình nhìn không sót gì. Hạ Đông Thăng nhìn chầm chằm vào nàng xem, ánh mắt si mê. Lên giường sau, Hạ Đông Thăng thuận thế đem người vớt đến trong lòng ngực, xoa nắn bước ve lúc sau than nhẹ, ngươi vẫn là giống như trước đây xinh đẹp. Điến Linh dơ tay sờ sờ hắn đầu, ngươi cũng là. Linh Linh, ta sẽ không tạ đỉnh cũng sẽ không bụng địa. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Hoàn An đã có tạ đỉnh dấu hiệu, hơn nữa hàng năm ngồi ở văn phòng. Có điểm bụng bia hơn nữa thân thể không tính thực khỏe mạnh, đêm nay lãnh nhược quân còn thảo luận Hạ Hoàn An kiểm tra sức khỏe báo cáo, mà Hạ Đông Thăng cùng hắn tuổi trẻ khi rất giống, già rồi nói. Hạ Đông Thăng nghiêm túc cự tuyệt này phân giả thiết. Điền Ninh hoa ở trong lòng ngực hắn cùng thiếu, Hạ Đông Thăng nhịn không được cào nắng ngứa, hai người làm ẩm ý thực mò đem trên giường lăn lộn lộn sột, một lần nữa nằm hồi trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ khi, Điền Ninh bắt lấy Hạ Đông Thăng tay cho chính mình xoa bụi. Đệ 330 trang. Ta cười bụng đau. Hử. Điên Linh ngửa đầu thân thân hắn cảm. Hạ đông thăng ngoan ngoán đi vào khuôn khổ, ngoài miệng còn nếu không tha người, sắp xoa tốt thời điểm nhỏ giọng nói, thiếu thu thập lần sau chúng ta cùng đi chạy bộ. Điên ninh không đáp lại, hô hấp vướng vàng, đã nằm ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Hạ đông thăng phóng nhẹ động tác, hôn hôn nàng cái chán, cũng cảm thấy buồn ngủ phía trên. Đại học cùng nhà trẻ đều nghỉ sau. Hạ đông thăng thực mau điều chỉnh tốt thời gian, tam khẩu cùng đi ở nông thôn, tôn láo thái hiểu lắm bọn họ trở về, trước tiên chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, biến đổi đa dạng cấp hạ tranh lộng mới mẻ ngoạn ý nhi. vừa lúc trong sông có thủy, hạ đông thăng mang theo hạ tranh cùng tôn tiểu cương hạ hà chảo cá, buổi tối đánh gãy đèn tin nơi nơi chảo bò xoa, buổi sáng xào ăn. Nhưng tôn ra cơm canh không bằng trong nhà tinh xảo, đa dạng toàn tú một lần, mặt sau liền không thể hấp dẫn hạ tranh lực chú ý. Tỉ như hiện tại, Hạ tranh không muốn ăn lao thái thái làm hòe hoa bánh bao, muốn ăn dương tẩu làm bánh đậu bao, nàng lặng lẽ hỏi, mụ mụ, chúng ta khi nào về nhà nha? Nô, no, đi hỏi ngươi ba ba. Hạ Chanh nguyên lời nói đi hỏi, hi hi không thích nơi này sao? Thích, nơi này hảo chơi, chính là quá nhiệt. Hạ Đông Thăng suy tư một lát, quá mộ thực thích ngươi, chúng ta muốn hiếu kính đối chúng ta tốt trưởng bối, hi hi nhiều bồi bồi quá mô được không? Nàng thật lâu không gặp ngươi, ngươi còn nhớ rõ không, lần trước quá mổ đi nhà chúng ta vẫn là mùa đông đâu. Hạ tranh vừa nghe ý thức trách nhiệm bạo lều, ngượng ngùng nói, ba ba, ta không cần về nhà. Vẫn là phải về, quá mấy ngày chúng ta đi trở về, ba ba khen thưởng ngươi hảo ngoạn. Hảo! Hạ tranh tung ta tung tăng đi tìm lão thái thái chơi. Đến buổi chiều thời tiết không phải thực nhiệt thời điểm, hạ đông thăng đem tức phụ khuê nữ hô qua tới, hi hi! chúng ta xuống ruộng nhìn xem hoa màu như thế nào trồng ra đi. Chúng ta đi vòng một mảnh mà, tương lai trồng ra lương thực đều cho người ăn. Hạ tranh trừng lớn mắt to, thật vậy chăng? Điên Linh phối hợp gật đầu, đương nhiên là thật sự, nhưng là loại lương thực không dễ dàng nga, chúng ta hôm nay đến đi rút hảo. Hảo! Ba ba mụ mụ chúng ta mau đi. Hạ Đông Thăng nói vòng một mảnh mà cũng chính là ở tôn ra đầu phộng trong đất tuyển một mảnh nhỏ địa phương cấp Hạ Tranh. Làm nàng kéo thảo, thuận tiện nói cỏ dại nhiều đối đậu phộng hại. Vừa vặn, hạ tranh thích gan đậu phộng, vừa nghe cỏ dại sẽ hấp thu đậu phộng chất dinh dưỡng, lập tức nhiệt tình 10 phần ngồi sổm xuống kéo thảo. Điên ninh cho nàng đeo chiếc mũ phòng ngừa phơi thường chính mình cũng đeo mũ rơm ba người nghiêm túc trên mặt đất làm việc nhà nông. Bọn họ ra tới thời điểm đã tiếp cận chẳng vạng, nhưng mùa hè thái dương nhiệt độ không phải một chút không có, không đến nửa giờ chóc mũi bắt đầu đổ mồ hôi Mụ mụ cái này Thảo có thể nhổ sao? Cái này đâu? Cái này có phải hay không hư Thảo? Mụ mụ, này có cái béo trùng. Hạ tranh kéo Thảo thời điểm trên tay dính vào bùn, muốn không cao hưng ném đúng ra, tôn lão thái quá luyến tiếc nàng làm này đó. Hoàn trách nói, đông Thăng ngươi đừng lừa hi hi, nàng con nít con nôi đi chơi bái, ninh ninh cũng đừng làm. Bà ngoại, không có việc gì, hi hi không nhỏ, nên biết ngày đó. Nàng lớn tự nhiên sẽ biết, hiện tại là tiểu hài tử không hiểu chuyện thực bình thường. Hạ Đông Thăng cười mà không nói, tiếp tục cổ vũ Hạ Tranh kéo thảo. Ba ba, ta muốn ăn kem. Nơi này không có bán kem, như vậy đi, khi hi ngươi rút một cây thảo ba ba cấp một phân tiền, tích cốc đủ tiền chúng ta liền ăn kem. Hạ Tranh thuận lợi nhập hố, hảo. Tôn lão Thái quá bất đắc dĩ lại đau lòng, ngươi nha, thật là, ninh ninh ngươi như thế nào không nói nói hán. Hi hi kia ra thịt non mịn như thế nào chịu được. Bà ngoại, đừng có gấp, chúng ta trước nhìn xem hi hi có thể rút nhiều ít, nếu là nhiều, về nhà khen thưởng hi hi ăn đuổi gà. Hạ tranh càng có kính, nổ một cây phong tới một bên, thử hữu mũ rơm đều rất trên mặt đất, đếm tới 30 khi, nàng có điểm mệt mỏi. Hi hi cố lên, hiện tại có tam lao tiền. Mụn mụn, kem bao nhiêu tiền à? Điên Linh đồng tình mà nói. Ba, ba ngày thường cho ngươi mua mãi gạch kem là một khối năm một cái. Kỳ thật hạ đông thăng còn mua quá càng quý nhập khẩu kem, nhưng vẫn là cấp khuê nữ một chút hy vọng đi. Nào con có bao nhiêu cái? Nàng con sẽ không tính quá nhiều phép cộng trừ. Ngươi lại lộng bốn cái 30 là được. A Hạ tranh nhìn xem ba mẹ, cũng đều ở làm việc, nàng chảo chảo phạm ngứa gương mặt, mụ mụ, ta khác. Hạ đông thăng vẫn luôn đem ấm nước mang theo trên người. Nghe vậy mở ra quân dụng ấm nước, ngã vào nắp bình đút cho nàng uống nước, Hạ tranh liền uống ba bốn thứ, không rên một tiếng tiếp tục làm việc. Ba người khoảng cách không xa không gần kéo thảo, tôn láo thái quá cùng tôn láo đầu đều so với bọn hắn đi được mau không bờ ruộng thẳng tắp thượng đều là nhổ cỏ dại. Hạ tranh ngẫu nhiên ngẩn đầu nhìn xem quá mùa ông cố ngoại một đống thảo, tiểu cho mày. Điên Linh quay đầu lại quan sát, nàng tuy rằng thực hâm mộ kia một đống thảo. Nhưng cũng không có gian lận trộm lại đây cho chính mình cho đủ số. Hi hi, nhiều ít. 25 cái. Nàng đếm đếm thực chuẩn xác. Điên ninh xem nàng phơi đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, che nắng mũ cũng không biết dừng ở chỗ nào rồi, không khỏi đau lòng. Nhưng là quy tắc là hạ đông thăng định, hai người bọn họ tự cấp hạ tranh định quy củ thời điểm thái độ nhất trí, lúc này lại đau lòng đều không hảo phá đám. Hi hi, muốn nghỉ ngơi một chút sao? Ta muốn lộng tới 30. Đến, này nữ còn có cưỡng bách trứng. Đệ 331 trang. Thấu đủ cái thứ tháng 2 năm 30, hạ đông thăng trước mềm lòng, vừa lúc cách đó không xa có người cưới xe đạp bán băng côn, vầy tay đem người kêu lên nhà mình hai đầu bờ ruộng, hạ đông thăng khiêng lên tới khuê nữ. Đi thôi, băng côn không dùng được như vậy nhiều tiền, chúng ta ăn trước băng côn biết không? Hảo. Tới trong đất làm việc tổng cộng 6 cá nhân. Trưng mẫn mang theo tôn tiểu cường đi nhà mẹ để thăm người thân, mà băng côn vừa lúc một mau tiền một cây, hạ đông thăng đem tiền giao cho hạ tranh, làm nàng đưa cho bán băng côn đại tỷ, hạ tranh sứ mệnh cảm tràn đầy, điểm chân nói, A-di, cho ngươi tiền. Đại tỷ cười tủng tỉm đem băng côn đưa cho nàng, tới, lấy hảo. Nha, hảo lệnh. Hạ đông thăng tiếp nhận tới, lại cho nàng khiêng qua đi, đi đến tôn gia đậu phộng mà trung gian. Làm hạ tranh cầm bằng côn phân cho đại gia. Đây là hi hi kiếm tiền thỉnh đại gia An băng côn. Hi hi mau cấp quá mô bọn họ ăn đi. Mọi người đều rất phối hợp lại đây lấy băng côn. Hạ tranh có điểm tiểu thẹn thùng. Một đám đưa cho bọn họ. Bị phân đến băng côn đều nói cảm ơn. Nàng nhảy nhót bắt được cuối cùng một cây. ỉ ở Điền Ninh trong lòng ngực nhỏ giọng hỏi. Mụ mụ, ăn ngon sao? Điền Ninh cọ cọ má nàng, đặc biệt ăn ngon. Hi hi. Ăn luôn băng côn nho nhỏ giải nhiệt, đại nhân lại tiếp tục làm việc, hạ tranh ăn đến chậm, cuối cùng băng côn hóa, hạ đông thăng giúp nàng ngâng lên tới, một hơi uống sạch. Hi hi còn muốn kéo thảo sao? Muốn. Sắp đến về nhà, hạ tranh lại rút 50 cây thảo, hạ đông thăng trịnh trọng cho nàng 5 tiền, nhét ở trong túi trăng hảo, đây là ngươi kiếm tiền, ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Hạ tranh vô vô túi, dương cầm tuyên bố, ta có tiền. về đến nhà Chương mẫn đã làm hơn phân nửa cơm chiều, điền ninh qua đi hỗ trợ, còn có thể nghe được hạ tranh đi tìm tôn tiểu cương khoe ra, cứu cứu, ta kiếm tiền. Tôn tiểu cương đậu nàng, có thể cho ta không? Không cho. Chính là cứu cứu không có tiền dùng làm sao bây giờ. Vậy ngươi đi kéo thảo sao? Ta ba ba liền cho ngươi tiền. Tôn tiểu cương buông tay, chính là ta sẽ không. Hải nha, ngươi thật buồn. Ta dạy cho ngươi. Đại nhân nhìn cười đến bụng đau, chưng vẫn nhìn hạ tranh bộ dáng nhịn không được nói, đi ra ngoài vẫn là cái trong thành tiểu cô nương, trở về liền lộng một thân bùn, hai ngươi thật đúng là bỏ được à. Điên ninh cười khẽ, kêu có gì không bỏ được. Bọn họ cũng không phải một hai phải sáng tạo điều kiện làm hài tử chịu khổ, nhưng rèn luyện một chút nữa nhi ý chí lực, làm nàng đối thế giới này có nhiều hơn hiểu biết là cần thiết. Bọn họ là cha mẹ, đã có tại đây trên đời an cư lạc nghiệp năng lực. Hài tử như vậy nhỏ yếu, bọn họ đương nhiên hy vọng có thể bảo hộ nàng cả đời, nhưng lại hy vọng nàng có thể một mình đảm đương một phía, không bằng đem trong lòng kia phân mềm mại sớm hóa thành nàng áo giáp. Trước khi dùng cơm, trước cấp hạ tranh tắm rửa một cái, thay sạch sẽ quần áo lại là xinh xinh đẹp đẹp, cơm chiều thật sự có thịt gà, hạ tranh vui sướng gắm rớt một cái chân gà nhỏ, ăn uống mở rộng ra. mụ mũ, mũ, ta còn muốn ăn. Điên Linh lại cho nàng hai khối ức gà thịt Đổi thanh dùng trắng non lá cải bọc, hạ tranh dùng tay cầm ăn luôn, thỉnh thoảng gật đầu, mụn mụ hôm nay cơm ăn ngon. Người là đói bụng Ba ba, ta thích bà cấu ngoại ra Hạ đông thăng giật mình, biết nhà mình cô nương có ý thứ gì, dương dương cầm nói, người cùng quá mua nói. Hạ tranh lớn tiếng nói, tôn láo thái quá cười đến thấy răng không thấy mắt, hi hi thật ngoan. Hi hi hi. Bởi vì một buổi trưa lao động, Hạ tranh buổi tối ngủ phá lệ mau Điền Linh cùng Hạ Đông Thăng không nàng nhẹ nhàng như vậy, thương lượng một chút khuyên nhị lao đi làm năm nay kiểm tra sức khỏe vấn đề. Ba mẹ bên kia, đi phía trước muốn hay không đi xem. Nơi này ba mẹ chỉ chính là Lý Phượng Anh cùng Điền Vượng phát bọn họ trở về lúc sau chỉ để qua đi một ít quạt tạo, vẫn chưa ở lâu, nhưng này hai vợ chồng gần nhất sốt ruột thượng hỏa, không phải đặc biệt khỏe mạnh. Hạ Đông Thăng làm con rể, cũng phải hỏi vừa hỏi. Đi phía trước đi nói một tiếng là được Lý Phượng Anh sốt ruột thượng hỏa Không phải bởi vì Điền Ninh Mà là bởi vì Điền Vệ Tinh Điền Vệ Tinh năm nay 27 tuổi Như cũ không tính toán kết hôn Hắn khai xe vận tải kiếm tiền Điền ra đã may lại phòng ở Che lại khí phái tam gian xi măng nhà trệt Ở trong thôn chú mục cực kỳ Cho hắn làm mai người sắp dấm phá Điền ra ngạc cửa Chính là Điền Vệ Tinh Chính là không đáp ứng Điền Linh hỏi qua Điền Vệ Tinh Hắn ở bên ngoài vào nam ra Bắc kiến thức nhiều, cùng trong nhà cô nương không có đề tài, bên ngoài đâu lại không có cố định nhận thức hảo cô nương, phần lớn nhìn chúng hắn tiền, thuộc về cao không thành thấp không phải, hắn rất tiêu sái, không nóng nảy kết hôn, nhưng Lý Phượng Anh vội va ôm tôn tử, hận không thể trực tiếp tìm cái cô nương đem điển vệ tinh đưa vào động phòng. Mấy năm nay, Lý Phượng Anh là không dám trọc Điền Ninh, nhưng cũng cảm thấy nhi tử kiếm tiền lưng lạnh, Điền Ninh không cầu cùng. Nàng cũng không nói mềm lời nói, đối như vậy thanh tĩnh Điền Ninh quả thực cầu mà không được, ngày lễ ngày tết bung lễ vật chảy lấy người, không cần phải hàn huyên cảm tình, hoàn mỹ duy trì hiện trạng. Hiện tại, Lý Phượng Anh rất muốn làm Điền Ninh khuyên Điền vệ tinh kết hôn bởi vì cũng liền Điền Linh nói chuyện có thể làm hắn nghe được đi vào, Điền Ninh phủi tay mặc kệ. Bọn họ có bản lĩnh đối với vệ tinh lại nhảy đi, đừng tìm ta bái. Điền Ninh là thật sự không thèm để ý. Hạ Đông Thăng xoa xoa nàng tóc, hảo, vậy như vậy đi. Không thành tưởng, ngày hôm sau buổi sáng điền vệ tinh ra xe trở về, ở huyện thành giữa hàng thuận đường về nhà một nằm, mang về tới không ít ăn uống, nghe Lý Phượng Anh nói điền Linh một nhà đã trở lại, cũng tặng không ít đến tôn ra tới. Ta nhớ rõ hi hi thích ăn quả xoài đi, ta mua cái này quả xoài như ngọt. Đều không cần đại nhân nhắc nhở, Hạ tranh ngọt ngào nói, cảm ơn tiểu cứu cứu. Nàng chính mình cầm một cái đến bên cạnh giếng rửa sạch sẽ, điền ninh cho nàng thiết hối, nàng cầm cái muỗng ngoan ngoan ăn. Cùng đi Lý Phượng Anh nhìn tiểu nữ hài quen thuộc động tác, tinh xảo sơn mặt, nhấp nhấp miệng lánh đảm nói, tiểu hài tử không thể ăn nhiều đi, đừng cho nàng nhiều như vậy, không phải gì hiếm lạ đồ vật. Điền ninh đứng mẩy, đứng bậy, ngươi bảo đối nhi tử cho ngươi mang về tới đều không phải hiếm lạ đồ vật, thật hẳn là làm hắn cho ngươi mua điểm long gan phượng đảm kia mới tính hiếm lạ đâu. Đệ 332 trang. Tôn ra hai vợ chồng già đi tham gia lễ tang không ở nhà, Trương Mẫn Hai khẩu ở tại nhà mình sân, Tôn ra có thể nghe hiểu điền binh này chào phúng chính là Hạ Đông Thăng cùng Tôn Tiểu cương, hai người đều phản phất giống như không nghe thấy. Điên vệ tinh đối lý phượng Anh bất đắc dĩ, khá vậy không quân nàng, mẹ, ta này năm nay lần đầu tiên mang về tới quả xoài. Gặp mặt liền biết trọn thứ, nói cùng nhân gia hài tử nhiều hiếm lạ điểm này trái cây dường như Lời nói không hợp nhau nửa câu cũng ngại nhiều Điền Ninh lười đến cùng Lý Phượng anh nhiều lời giặt sạch hai cái quả đảo đưa cho điền vệ tinh một cái hơn nữa hạ Đông Thăng ba người nói đều là vận chuyển hàng hóa tình thế hạ Đông Thăng đầu tư một nhà vận chuyển công ty cùng điền vệ tinh có liều Lý Phượng Anh đứng chờ nhìn xem nhỏ nhất hạ tranh nhân ra ăn một chút quả xoài liền cùng tôn tiểu cương chia sẻ đi tiểu biểu cứu mang nàng giảng tiểu nhân thư Lý Phượng anh nhiều đứng trong chốc lát phủi tay đi rồi. Thì, ngươi đừng lý nàng. Điền vệ tinh cũng cảm thấy chính mình thân mụ sẽ tìm tra. Điền Linh buông tay, ta tận lực. Nhiều nhất bảo đảm không chủ động chọn thứ. Bất quá ngươi vẫn là nhanh chóng tìm đối tượng đi, bằng không thật cho nàng khí xin ốc. Điền vệ tinh vào đầu, ta tận lực đi. Từ quê quán trở về không bao lâu, điền Linh nhận được điền vệ tinh điện thoại, tìm nàng thương lượng hắn hôn sự. Nguyên lai like có người cấp điền vệ tinh giới thiệu cái đối tượng Nhà gái ra ở huyện thành, cha mẹ vợ chồng công nhân viên, cô nương Trung chuyên tốt nghiệp ở ngân hàng công tác. Hai người đối lẫn nhau đều vừa lòng. Điền vệ tinh muốn mượn chủ nhật cùng nhà gái đến tỉnh thành cơ hội làm Điền Ninh tiên kiến thấy Xem như ra trưởng chấn cửa ải. Nếu là cảm thấy không tồi, liền đi xuống dưới lưu trình cùng cha mẹ thông báo. Nếu có vấn đề lại ma hợp một đoạn, như vậy cũng là sợ kinh động quá nhiều. Người! Điền Ninh đáp ứng rồi. Đến nước hảo Nhật Tử đem hạ tranh đưa đến hạ ra bồi cha mẹ chồng, nàng cùng Hạ Đông Thăng đi theo Điền vệ tinh hội hợp. Nhà gái kêu Tạ Cầm, lớn lên không tuổi, so Điền vệ tinh nhỏ 2 tuổi, là trong nhà nhỏ nhất nữ hài, mặt trên có hai cái ca ca, nhưng không tính luông chiều, cử chỉ xưng hô có lễ có tiết, Điền ninh không có gì hảo bắt bẻ, Hạ Đông Thăng làm tỷ phu càng sẽ không nhiều chuyện. Nay bữa cơm ăn thực vui sướng, sân cô nương đi buồng vệ sinh thời gian, Điền Ninh hỏi Điền Vệ Tinh tính toán. Ngươi là tính toán ở huyện thành định cư vẫn là tỉnh thành định cư. Huyện thành đi, nàng công tác ở huyện thành, lại nói rời nhà cũng không xa. Lưu tại tỉnh thành căn cơ không xong, Điền Vệ Tinh cũng không nghĩ quá mức ỷ lại tỉ tỉ, hắn có hiện tại nhật tử đã thực thấy đủ. Điền Linh cười khẽ, ngươi có chủ ý là được. Điền Vệ Tinh có thể kiếm tiền nhưng căn cơ không xong, tạ cầm lấy chết tiền lương nhưng trong nhà điều kiện không tồi. Tương lai cha vợ ở huyện thành nhiều năm khẳng định có nhân mạch, hai người các có ưu khuyết điểm, bổ sung cho nhau một chút khá tốt. Ai ngờ điển vệ tình gãi gãi đầu, ta mẹ luôn cho ta nói trong nhà cô nương, nàng sẽ không không muốn làm ta cưới trong thành đi. Điển Linh vui vẻ, vậy ngươi đến ngẫm lại như thế nào hướng nàng, các ngươi nếu là kết hôn ta cấp đại hướng bao. Tiểu nhi tử vào Nam gia Bắc có thể kiếm tiền, nhưng tương lai cùng cha vợ trong nhà thân thiết hơn, Lý Phượng Anh trong lòng không được toan chết. Điên ninh vừa rồi quan sát tạ cầm là cái chính phái người, nhưng không giống mềm quả hồng, nàng càng thêm nóng trong việc hôn nhân này có thể thành. Điên vệ tinh mặt đỏ cười, tỷ hiện tại nói cái này còn sớm đi. Không còn sớm, hai người các ngươi đúng là tuổi kết hôn, muốn làm hôn sự kia còn không mau. Điên ninh những lời này thực mau ứng nghiệm, điên vệ tinh cùng tạ cầm chính thức nghị hôn, bởi vì tương lai muốn ở trong thành kết hôn, thỉnh bà mối cũng là người thành phố. Điền vệ tinh cùng Lý Phượng Anh nhắc tới chuyện này thời điểm đã ván đã đóng thuyền, nàng cùng Điền vượng Phát đã tưởng chọn Lý, lại sợ Nhi tử cùng cái này bẻ liền không biết lần sau tính toán kết hôn là khi nào. Húng chi, Nhi tử kết hôn còn bất hòa bọn họ ở cùng một chỗ, Điền vệ tinh chuẩn nhạc phụ từ giữa giật dây, Điền vệ tinh lấy thực ưu đại giá cả mua được một chỗ công nhân viên trước người nhà viện Phúc Lợi Phòng, ly nhà trẻ tiểu học trung học đều rất gần, liền ở huyện thành trung tâm. Nếu không phải công nhân viên trước, tưởng lộng tới này phòng ở nhưng khó khăn đi. Nhưng ở Lý Phượng Anh trong mắt, nhà mình có phòng ở không được, còn không có kết hôn liền hoa rất một tuyệt bút tiền, cưới cái trong thành tức phụ phong cảnh không giả, nhưng này tức phụ cũng thật tiêu tiền, còn phải chịu đựng không thể chọn Lý. Điên Linh nghe nói Lý Phượng Anh bởi vậy khí ăn không ngon, còn đi tìm tôn Lão thái quá phun tạo, ước chừng là tưởng thông qua tôn láo thái quá cho nàng chuyển lời, hỗ trợ chuyển biến điển vệ tinh ý tưởng. Nhân ra điều kiện cũng không tồi, bỏ lỡ cái này tìm ai đi. Thật làm điền vệ tinh cưới cái trong thôn cô nương nàng lại đến ghét bỏ, ta phỏng trừng ta mẹ hiện tại trong lòng chính cao hứng đâu, cũng chính là ngoài miệng nói nói. Tôn láo thái quá tưởng tượng cũng là, mẹ ngươi sắc thật có phức khí. Đơn giản đối Lý Phượng Anh tố khổ cũng không bỏ trong lòng. Điền Linh cắt đứt điện thoại cân nhắc cho bọn hắn đưa điểm cái gì tân hôn hạ lễ tuyển tới tuyển đi vẫn là quyết định ngày nào đó chuẩn em dâu lại đến tỉnh thành làm nàng chính mình chọn chính là, quay đầu lại kết hôn đưa lên đại hướng bao, thích cái gì chính mình mua đi. Điền vệ tinh hôn sự như vậy nói định, ngày lành ở cuối 5 tháng trạng, Điền Ninh cũng không hề nhọc lòng chuyện này, chuyên tâm mang theo hạ tranh ở nhà an phận một thời gian. Mẹ con hai mỗi ngày đọc sách vẽ tranh nghiên cứu ăn uống, Điền Ninh còn đi tìm quen thuộc may vá đặt làm thân tử trang. Một lớn một nhỏ xuyên giống nhau váy đứng ở trước gương từng người xú Mỹ. Mụn mụn, chúng ta làm bà cấu ngoại còn có mãi mãi nhìn xem tân váy đi. Hảo! Hạ Đông Thăng đã cầm ca mê ra ở chuẩn bị, hai người các ngươi ngồi vào trên sofa, ta cho các ngươi chụp Hai người bày cái tư thế, liên tiếp chiếu vài trường, còn có cha con hai chụp ảnh chung, cùng với hạ tranh tay mới lên đường cho cha mẹ trụ. Cuốn phim đưa đến ảnh lâu hỗ trợ gia công tẩy ra tới phong đại. Đến lúc đó treo ở nhà mình lưu cái kỷ niệm. Với lúc ảnh lâu tẩy ra tới ảnh chụp hiệu quả phi thường hảo, nán phong lúc sau cất vào trong khung ảnh, thừa dịp nhân ra còn không có tới lấy ảnh chụp. Ảnh lâu đem hai chương đại điểm ảnh chụp phong tới sắt đường cửa kính thượng, đưa tới người qua đường nghỉ chân quan khán. Đệ 330 bà Trang Tuổi trẻ nữ nhân ôn nhu rũ mắt nhìn về phía tiểu nữ Hải hai mẹ con nhìn nhau cười, an ý hòa hợp. Một khát trương phụ thân ôm lấy tiểu nữ hài ngồi nghiêm chỉnh hai khuôn mặt thượng là không có sai biệt nghiêm túc, vừa thấy chính là thân sinh cái loại này. Lão bản, các ngươi còn có thể chụp giống nhau ảnh chụp sao? Nay quần áo đại nhân cùng tiểu hài nhi giống nhau như lúc ca. Lão bản cũng cảm thấy này quần áo đẹp, nhưng đây là nhân gia tư nhân ảnh chụp. hắn khôn khéo nói, đây là người mẫu triển lãm, quá một đoạn thời gian là có thể chụp như vậy ảnh chụp. Muốn bao lâu a nửa tháng Hỏi chuyện người gật gật đầu không nói cái gì nữa liền đi rồi, bên người nàng còn đi theo cái trai trai Nam Hải, Nam Hải quay đầu lại nhìn xem bày ra tới hai bức ảnh. Mẹ, ngươi hỏi cái kia làm gì? Ta ở bên ngoài nhiều năm như vậy cũng chưa thấy các ngươi, tưởng các ngươi tưởng không được, ta tưởng cùng tĩnh tĩnh chụp như vậy ảnh chụp, về sau tái kiến không các ngươi, còn có thể nhiều nhìn xem ảnh chụp. Vũ tiểu quân nhấp môi, do dự trong chốc lát mới nói, chính là kia trên ảnh chụp người. Tào Xuân Lệ không cho là đúng hỏi, kêu ảnh chụp sao? Trên ảnh chụp người là Điền Ninh. Cái gì? Tào Xuân Lệ mang theo vũ tiểu quân lại phản hồi ảnh lâu, nhưng mới vừa rồi đặt ở cửa kính ảnh chụp đã không có. Lão bản, ảnh chụp đâu? Lão bản xấu hổ giải thích, ảnh chụp nhân ra lấy đi rồi. Hán Nguyên là tưởng không cần tiền cho người ta xúc rửa, lưu lại hai bức ảnh đặt ở ảnh lâu hấp dẫn khách nhân, nhưng vừa mới nhân ra nam nhân tới lấy ảnh chụp. Thấy hắn đem ảnh chụp cố ý đặt ở cửa sổ đã không cao hứng càng không đáp ứng ảnh chụp đương bản mẫu yêu cầu cũng chưa để lại cho bọn họ một chút cơ hội liền phim ảnh đều cầm đi các ngươi chụp ảnh sao Nếu không chờ hai ngày chúng ta định giống nhau như lúc quần áo liền tới rồi Tào Xuân Lệ tức giận nói không chiếu nàng mới không chiếu cùng điền ninh giống nhau ảnh chụp đáng giận vừa rồi thế nhưng không có nhận ra tới nàng cái kia tiểu hài nhi là ai nàng quê nữ Tào Xuân Lệ trong mắt hiện lên một mặt khinh miệt. Ừ, liền sinh cái khuê nữ. Nhật tử khẳng định không hảo quá đi. Nàng với ai kết hôn? Cái kia hạ. Cái gì tới? Hạ Đông Thăng. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi hai người bọn họ hiện tại làm gì đâu. Vũ Tiểu Quân khó hiểu hỏi. Mẹ, ngươi hỏi bọn hắn làm gì? Cùng ta lại không có quan hệ. Tào Xuân Lệ trong mắt hiện lên một mặt tháng quang. Ta còn không thể hỏi nàng. Sao? Ngươi còn che chở. Nếu không phải nàng, nhà ta có thể biến thành như bây giờ nhi. Ngươi đem muốn cho nàng cho ngươi đương mẹ kế, ngươi cũng muốn mẹ kế. Ta cùng ngươi nói, nàng nếu là đương ngươi mẹ kế, ngươi hiện tại sợ là liền trường học đều không thể thượng. Mẹ! Vũ tiểu quân nóng nảy, không muốn nghe thấy nàng nói như vậy. Mẹ! Ta cùng ngươi nói, cái kia tiểu nữ hài là nàng khuê nữ, nàng cùng hạ đông thăng kết hôn đã nhiều năm. Trước kia đương quá ta giáo viên tiếng Anh, hiện tại đi đại học dạy học, mấy năm nay cũng chưa gặp qua. Gì? Nàng còn đương ngươi giáo viên tiếng Anh, ngươi sơ tam lưu ban có phải hay không bởi vì nàng? vu tiểu quân trôn tranh lắt đầu, không phải. Là hắn bị vu Thanh Sơn giăn dạy lúc sau vô tâm học tập, khảo thí thời điểm phát huy thường xuyên, cho nên vu Thanh Sơn làm hắn lưu ban. Nhưng ở Tào Xuân Lệ trong mắt chính là khẳng định trả lời, hư lệnh một tiếng nói. May mắn nàng không thai họa các ngươi mấy cái, bằng không ta hiện tại trở về cũng không dám tới gặp ngươi. Mẹ, đừng nói này đó. Tào Xuân Lệ không đáp ứng, vẫn là hỏi Hạ Đông Thăng cùng Điền Ninh hiện giờ công tác. Sau khi nghe xong thầm hận không thôi, nữ nhân này kiếp trước kiếp này đều hảo mệnh, ông trời thật là không công bằng. Ừ, hãy chờ xem, nàng người như vậy khẳng định sẽ không hảo quá. Hạ Đông Thăng tám phần đến cùng nàng ly hôn, liền đứa con trai đều sinh không ra. Vũ tiểu quân nghe không đáp lời. Hắn chỉ gặp được quá hai ba lần bọn họ một nhà, tiểu nữ hài là kia đối phu thê lòng bàn tay bảo, một người độc được sủng ái, giống như là đồng thoại công chúa. Tao xuân lệ xem đại nhi tử mất hồn mất vĩa, nếu mày kêu hắn, tưởng cái gì đâu. Ta cùng ngươi thương lượng sự đâu, ngươi nói, khi nào đem tính tính cùng tiểu ma hô lên tới, ta muốn gặp bọn họ, còn muốn cùng tính tính chụp ảnh đâu. Quá hai ngày đi. Kêu hành, nhanh lên. Bất quá đừng làm cho ngươi bà biết ta đã trở về, hắn nếu là biết phòng trừng không cho ta tới gặp ngươi. Đã biết. Hai người tách ra đi, Tào Xuân Lệ đi rừng chân khách sạn, trước đài chào đón hỏi, Nữ sĩ, ngươi còn muốn tiếp tục ở chỗ sao? Nếu muốn tiếp tục trụ, ngài nên tục giao phong phí. Tào Xuân Lệ hảo tâm tình không cánh mà bay, sờ sờ tiền bao, giả vờ hào phóng đi giao tiền. Hạ Đông Thăng đem ảnh chụp lấy về ra có khung ảnh treo lên tới hoặc là phóng tới trên tủ đầu giường. Một chương hạ tranh đơn người chiếu đưa cho hai bên lão nhân đặt ở trong nhà quan khán, miễn cho lúc nào cũng nhớ mong hạ tranh. Hạ tranh chính mình có một quần album, thả nàng xinh đẹp ảnh chụp Lần này nàng đem hai mẹ con ảnh trụ bỏ vào album, lại mỹ tư tư thưởng thức một lần, nhưng nàng kiên quyết không cho rằng trẻ con thời kỳ nàng là nàng. Cùng ta lớn lên không giống nhau, quá nhỏ. Nhưng ngươi khi đó chính là cái bảo bảo A Cả ngày chỉ biết ăn ngủ còn có khóc. Mụ mụ, đó là khi còn nhỏ ta hảo, vẫn là hiện tại ta hảo nha. Chính là muốn nàng nói ra càng thích cái nào ý tứ. Điên ninh lập tức bị vấn đề này cấp hỏi ở, kia đều là ngươi sao, mụ mụ cảm thấy ngươi vẫn luôn đều thực hảo sao. Ba ba ngươi cảm thấy cái nào hảo. Hạ Đông Thăng cẩn thận trả lời, không có khi còn nhỏ ngươi liền không hiện tại ngươi à, ngươi vẫn luôn là ngươi, chúng ta đều thích, hi hi. Không cần để tâm vào chuyện vụt vạt. Hào đi, hạ tranh chỉ có thể tiếp thu. Bất quá, ba ba, cái gì là giúp vào sừng châu? Này! Điên Linh Yên lặng mở ra chính mình nguyên văn thư, làm bộ nghiêm túc đọc sách bộ dáng, thuận tiện sờ đến trong nhà nhất thường dùng hai quyển sách từ hải, mười vạn cái vì cái gì đưa cho thân thân lão công. Hạ Đông Thăng Thanh Thanh giọng nói nói, Hi hi, đây là so sánh. Cái gì là so sánh? Đệ 334 trang. Hi hi không bằng chúng ta trước đến xem như giác. Cấp hạ tranh hoàn mỹ giải thích quá giúp vào sừng châu vấn đề. Điền ninh cùng hạ đông thăng mang theo nàng ra một chuyên quốc, đi hoa anh đảo bơi một vòng kiến thức khác phong thổ. Hạ tranh vấn đề vẫn là giống nhau nhiều, cho nên bọn họ tùy thân mang theo từ hải. Non nửa tháng trở lại quốc nội, mang theo rất nhiều lễ vật phân cho thân bằng, còn có 10 tới quyển sách, là thích hợp nhi đồng hội họa thư. Hạ tranh ở nhà ngồi một hồi an tĩnh mị nữ tử, một hơi đem hội họa thư xem rất hay buồn, là Điền Ninh ngồi không được, kéo nàng đi ra ngoài đi dạo. Hi hi, ngươi đến bảo hộ đôi mắt, không thể cần thị, biết không? Mụn mụ ta có thật nhiều vấn đề, ngươi cho ta nói rõ chúng ta lại đi ra ngoài đi. Điền Ninh khắp nơi nhìn xem, Hạ Đông Thăng đi làm đi không ở nhà, nàng tìm không thấy người thay thế, đành phải nhận mệnh cấp bảo bối khuê nữ giải thích các loại vấn đề. Nói miệng khô lưới khô, so cho người ta đường phiên dịch đều mệt. Hạ tranh được đến giải đáp, thực vui vẻ, mụn mụ chúng ta đi mua bánh kem ăn, họa bánh kem rất đẹp. Không thành vấn đề. Điên Linh Hỏa Tốc mang nàng ra cửa tới rồi bánh mì phòng. Bánh mì phòng năm trước mới thăng cấp cải tạo quá, mở rộng mặt tiền cửa hàng, trang hoàng tinh xảo, chính thức trung xa hoa lộ tuyến. Đinh Tuệ San chuyên tâm kinh doanh tiệm bánh mì, nghỉ hè đại bộ phận thời gian đều ở trong tiệm tòa chấn. Nhìn thấy hai mẹ con tiến vào, tức khắc cười nói, hai người các ngươi nhưng tính bỏ được ra tới. San san a di, tinh tinh đệ đệ đâu? Hắn hôm nay không quá thoải mái ở nhà cùng ngãi ngãi chơi đâu, ta sợ hắn đến trong tiệm quay rối Hi hi nếu là muốn gặp hắn, giữa chưa đi nhà ta chơi được không? Hạ tranh lấy ra tới hai cái tiểu thú đông, đây là ta cấp tinh tinh đệ đệ mang lễ vật. Và, cảm ơn hi hi, tinh tinh khẳng định đặc biệt thích. Hi hi. Điên Linh chọn phân bánh kem tính tiền, phóng tới trên bàn nhỏ, hi hi, tới ăn đi, cái này bánh kem ngươi sẽ thích. Hạ tranh ngoan ngoan ngồi xuống ăn bánh kem, đầy mặt hưởng thụ. Đinh Tuệ san xem hâm mộ không thôi, nhà các ngươi hi hi cũng thần ngoan, nhà của chúng ta cái kia tiểu ma đầu ta là không dám mang ra tới, bằng không ta căn bản làm không được khác, chỉ có thể nhìn chầm chầm hắn Đại điểm thì tốt rồi, nhân gia nghẹn một năm mới có được thân thể quyền tự chủ. Không được muốn làm gì làm gì sao, hi hi chính là ở bên ngoài trang văn, ở nhà cũng đủ nghịch ngợm. Cho nên ta ngóng trông tinh tinh có thể nhanh lên lớn lên. Từ từ tới đi, lớn lên nhọc lòng càng nhiều, tỉ như hắn sẽ mỗi ngày hỏi ngươi cái này vì cái gì cái kia vì cái gì. Đinh Tuệ san nghe đầu đại, đơn giản trốn tránh hiện thực, đi đầu hạ tranh nói chuyện. Hi hi, ngươi cùng gì nói nói đều đi cái gì hảo ngoạn địa phương. Có hải, có nai con. Hạ tranh nỗ lực hình dung, nhân viên cửa hàng cũng nghiêm túc nghe nàng nói, ngẫu nhiên hán ngữ hôn loạn tiếng Nhật, là nàng ở bên ngoài học được nhớ kỹ từ ngữ, nhưng lại đã quên dùng hán ngữ nói như thế nào, đầu mọi người một nhạc một nhạc. Đến cơm trưa thời gian, đinh tuệ san mời các nàng hai cái đi trong nhà ăn cơm, ba người ngăn cản chiếc taxi liền đi rồi. tao Xuân Lệ tránh ở một bên xem các nàng xe đi xa mới dám ra tới, ngừng đầu nhìn xem tiệm bánh mì chiêu bài, túi đầu chấm tư. Kiếp trước Điển Ninh khai Xuân Hiểu tiệm bánh mì ở ngay lúc này đã có chỗ cửa hàng, nổi tiếng toàn tỉnh. Hiện tại nhà này tiệm bánh mì nàng chỉ nghe nói ở tỉnh Thành Có Xích, Đại Lao Bản là cái họ đinh. Như thế nào Điển Ninh cũng xuất hiện tại đây trong tiệm. Ngài Hảo Nữ Sĩ là muốn tuyển mua chúng ta cửa hàng bánh mì sao. Hôm nay có tân phẩm đưa ra thị trường A, bên này có hàng mẫu có thể nhấm nháp. Vừa rồi đi kia hai người là ai, ta sao cảm thấy ta nhận thức. Nhân viên cửa hàng cẩn thận hỏi, nữ sĩ, ngươi nhận thức chúng ta láo bản. Gọi là gì? Một cái họ đinh, một cái họ điền lạc. Tào Xuân Lệ trước mắt, kia có thể là ta nhận sai người, su kem bán thế nào? Su kem luận cân sưng, tam khối chín mau tiền một cân. Tào Xuân Lệ như mày nhìn trong chốc lát, ăn qua trong tiệm thí ăn mới sưng nửa cân su kem, lấy thượng hai cái sang còn có hột độ bánh mì. Ở nhân viên cửa hàng giới thiệu hạ muốn nhất kinh điển đậu đỏ cơm bao, rời đi bánh mì phòng thịt đau không được. Nàng dẫn theo bánh mì trở lại khách sạn, ăn luôn hai cái su kem lại cầm đậu đỏ cơm bao, một cổ quen thuộc cảm nảy lên trong lòng. gõ gõ Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ai nha? Mẹ, là chúng ta! Tào Xuân Lệ mở cửa vừa thấy vu tiểu quân mang theo vù tĩnh tĩnh cùng tiểu mau đứng ở ngoài cửa, sừng sốt sừng sốt đông nhiên bắt đầu khóc. Tinh Tinh, Tiểu Mau, mẹ cuối cùng nhìn thấy các ngươi. vu Tinh Tinh cùng Tiểu Mau bị động làm Tào Xuân Lệ ôm, Tiểu Mau theo bản năng muốn tránh nhưng không né tránh. Mẹ! vu Tinh Tinh đối Tào Xuân Lệ thực xa lạ, nhưng nhớ rõ đây là thân mụ, dù cho không muốn nhận nàng, nhưng sự thật thay đổi không được, húng chi có ca ca đảm bảo nàng đã biến hảo, cố nén không có đẩy ra. Tới, ta cho các ngươi mua ăn ngon bánh mì, còn có đồ ăn mặt, chúng ta tiến vào nói chuyện. Bởi vì muốn ra tới thấy thân mụ, ba người cũng chưa ăn được cơm, Tiểu Mao đối ăn tương đối cảm thấy hứng thú. Là Xuân hiểu bánh mì, "Ta thích ăn cái này. Tinh Tĩnh, ngươi cũng ăn nha." Vu Tinh Tĩnh cầm cái su kem văn tinh cái miệng nhỏ ăn. Tao Xuân Lệ không ngừng đánh giá hai người, ăn Mặc đều không tồi, vừa thấy liền biết mấy năm nay điều kiện không tồi, vì thế tinh tế hỏi mấy năm nay trải qua. "Các ngươi còn thích ăn cái gì? Nếu là cơm chưa không ăn no, Mẹ mang các người đi tiệm cơm ăn. Tiểu mau lắt đầu, ta liền ăn đậu đỏ bao là được, không thế nào đói. Mặt khác hai hài tử cũng lạ như thế tỏ vẻ. Tào Xuân Lệ cười cười gật đầu, trong lòng lại nhịn không được nói thầm. Kiếp trước tiểu mau cùng vô tính tính thích nhất An Điển Linh làm đồ ăn cùng các loại bánh mì điểm tâm. Hiện giờ không nghe nói Điển Ninh sẽ nấu ăn hảo thanh danh. Nhưng này bánh mì hương vị cùng kiếp trước giống nhau như lúc, cũng là Điển Linh đương lão bảng. Đệ 335 Trang Hừ, Điền Linh thật đúng là hảo mệnh, kiếp trước có Vu Thanh Sơn cho nàng tránh đồng tiền lớn, hiện giờ Hạ Đông Thăng cũng là tỉnh thành số một số hai kẻ có tiền. Đừng ăn, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, nhà này tiệm bánh mì không bằng hải thị thời thượng, nếu không phải đường xa quá xa ta mang bất quá tới, khẳng định cho các người mang rất nhiều rất nhiều ăn ngon, mụ mụ hiện tại có tiền, không giống trước kia. Ba người cũng thuận theo mà cùng Tào Xuân Lệ đi tiệm cơm, điểm một bàn đồ ăn sau, Tào Xuân Lệ lại nói rất nhiều hải thị chỗ tốt. Hải thị mới kêu thành phố lớn đâu, chờ các ngươi đi xem sẽ biết, sấn hiện tại còn không có khai giảng, nếu không ta mang các người đi du lịch. vu Tinh Tinh cùng Tiểu Mau cũng không dám đáp ứng, con ba ba ra tới thấy Tào Xuân Lệ đã là lớn mật, nếu là đi theo tần mẹ rời đi, tính cái gì lại nói, mãi mãi thường xuyên nói tần mẹ nó nói bậy. Bọn họ đối Tào Xuân Lệ không như vậy nhiều thân tình. Hai người đều nhìn về phía vu Tiểu Quân, nhưng vu Tiểu Quân cũng không dám lập tức đáp ứng. Mẹ, tinh tĩnh năm nay thượng cao một, khai giảng sớm còn phải đi học đâu. Kìa tiểu mau đâu. Ta thượng sơ tam, hạ thứ hai liền khai giảng. Tào Xuân Lệ vừa nghe thiếu chút nữa mặt trầm xuống mắng chửi người, nghĩ lại tưởng tượng lại đổi thành nước mắt liên liên biểu tình. Hành đi, các ngươi đều trưởng thành, mẹ từ trước không chiếu cố các ngươi Hiện tại các ngươi cùng ta không thân cũng là hẳn là. Vu tính tính cùng Tiểu mau cũng chưa mở miệng ăn uống. Vu Tiểu Quân cho bọn hắn ngáy mắt, hai người cùng không nhìn thấy dường như. Tao Xuân Lệ há có thể thấy không rõ bọn họ tâm tư, giả vờ kiên cường lau lau nước mắt, lại làm người phục vụ thượng hai cái đồ ăn, từ ái ôn nhu thúc dục bọn họ mau ăn. Sau khi ăn xong, Vu tính Tinh cùng Tiểu Mao cũng chưa dám ở lâu, về nhà làm bài tập đi. Tao Xuân Lệ một mình gật lệ, ai, ta lúc trước chính là lại khổ lại khó cũng nên mang theo các ngươi rời đi, nhưng ta lại luyến tiếp cho các ngươi ba cái tách ra, ai, bọn họ đều đã quên ta cái này mẹ rồi ta. Mẹ, đừng nói như vậy, tinh tinh cùng tiểu mao chính là sợ người lạ. Ngươi đừng nói nữa, ta đều biết, ngươi là cái hảo hài tử, nhiều năm như vậy còn nhớ rõ mẹ, mẹ về sau sẽ hảo hảo bồi thường ngươi, nhiều bồi thường cho ngươi. vu tiểu quân một đốn, không lại tiếp tục nói tiếp, Mẹ, ngươi mấy ngày này không đi làm sao? Tào Xuân Lệ leo sạch nước mắt, đứa nhỏ đốc, ta hiện tại có tiền, tính toán lưu tại tỉnh thành công tác, gần đây chiếu cố các ngươi mấy cái. Thật sự, kêu tính tính cùng tiểu mau về sau đều cùng ngươi hôn. Ơn, ta biết, ngươi khẳng định đến rẻ bọn họ, đúng rồi, người ba gần nhất sẽ không phát hiện đi. Hắn mấy năm nay không lại tìm cái đối tượng. Bắt đầu! Vũ Tiểu Quân căn bản không dám nói Vũ Thanh Sơn tình hình gần đây, nhưng hôm nay có Tảo Xuân Lệ bảo đảm, liền nói một ít. Ta ba gần nhất vội công trình, cuối năm mới có thể lộng xong, ta không nghe nói hắn tìm ai. Hắn chính là tìm cũng không cùng người nói, ai, ta cũng không để bụng hắn tìm không tìm, hiện tại ta đều là vì các ngươi, đúng rồi, ngươi ba kiếm tiền có đủ hay không hoa. Nếu là không đủ ta cho ngươi lấy tiền, Tảo Xuân Lệ nói liền phải lấy tiền bao. Vũ tiểu quân lắc đầu ngăn cản, không cần, trong nhà có tiền. Kêu hắn không ở nhà, các ngươi sao tiêu tiền, lưu có đủ hay không? Đủ, ba giao cho ta một cái sổ tiết kiệm. Tào Xuân lệ ánh mắt sáng lên, làm ngươi cầm sổ tiết kiệm. Ta cùng đệ đệ mội muội dùng, ngày thường cho ta mấy chục đồng tiền. Nếu là không đủ, hắn cũng không ở nhà, ta có thể lấy sổ tiết kiệm lấy tiền. Có bao nhiêu tiền? Ba bốn trăm? Tao xuân lệ nắm chặt tay, "Đủ các ngươi dùng đi, không đủ ta lại cấp, ba mẹ có bao nhiêu tiền đều là cho các ngươi hoa, nếu không cũng tiện nghi người ngoài." Vu Tiểu Quân không biết bây giờ, lắc đầu nói, "Ta ba tiền đều ở sổ tiết kiệm, chúng ta còn giúp hắn số trả tiền đâu, một số lớn công trình khoảng. "Gì? Thật sự? Ta nhi tử thật lợi hại, chính là so nhân ra tiểu hài tử kiến thức nhiều." Vu Tiểu Quân bên tai đỏ lên, thึก mau nhớ tới một khác sự kiện, mẹ ta gì thời điểm cùng ba nói ngươi đã trở lại. Mụ mụ nhiều năm như vậy cũng chưa quên bọn họ, ba ba rất ít nhắc tới, hẳn là đã sớm tha thứ nàng, nếu là bọn họ có thể một nhà đoàn viên liền càng tốt. Tào Xuân Lệ tươi cười cứng đờ, trước đừng nói cho hắn ta đã trở về. Vì cái gì? Ta, ta không xác định ngươi ba gì ý tưởng, vẫn là quá một trận lại nói. vu Tiểu Quân có chút thất vọng, nhưng vẫn là đáp ứng xuống dưới. Đến Trạng vạn Vũ Tiểu quân phải về nhà, Tào Xuân Lệ cười tiện đi hắn, xoay người trở về tươi cười thực mau không có, trở lại khách sạn phiên phiên tiền bao, càng thêm táo bạo. Nên như thế nào lộng tới tiền đâu? Ở bên ngoài này 10 năm, Tào Xuân Lệ không phải không tránh trả tiền, năm ấy từ quê quán trở lại hải thị cùng Lưu Đại Vi ly hôn, nàng chuyển quá không ít mua bán, nàng cũng không tin, Điền Ninh đều có thể kiếm tiền, trọng sinh một đời nàng còn có thể vẫn luôn nghèo, nàng bán quá lẩu cay. Tránh một đoạn, thực nhanh có người làm ra tới so nàng còn ăn ngon, nàng sinh ý không trước kia hảo, nhưng còn có thể miễn cưỡng chắc vá. Sau lại, Tào Xuân lệ lại cùng người kết hôn, tham mưu làm người nọ khai cái tiểu siêu thị, người nọ là kiếm tiền, còn nhưng thực mau cùng nàng ly hôn cưới tuổi trẻ lão bà, không bao lâu, tiểu siêu thị như măng mọc sau mưa, cái đỉnh cái kiếm tiền. Tào Xuân lệ khí bất quá, ở lầu cay thêm anh túc xác, khách hàng quen có. Nhưng không lắm bị người phát hiện, cảnh sát đem nàng bắt đi phán hơn 4 năm. Năm nay đầu năm mới ra tù, Tào Xuân Lệ không cam lòng phía trước phía sau bận rộn rơi xuống công giá tràng. Thực mau nhớ tới Vũ Thanh Sơn hiện tại hẳn là có tiền. Nếu nàng có thể có tiền ở Hải Thị mua hai căn hộ, tương lai là có thể ăn uống không lo. Tăng cái mười mấy năm, vu Tiểu Quân cũng công tác, khẳng định có thể chăm sóc nàng cả đời. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Đáng tiếc. Điền ninh dựa vào cái gì quá như vậy hảo, còn đương đại học lao sư, bằng gì nàng có tốt như vậy mệnh. Tào Xuân Lệ thậm chí nghĩ tới Điền ninh đời trước có phải hay không cùng nàng giống nhau, cũng là trọng sinh mới có thể vẫn luôn đẻ ở nàng trên đầu, nhưng hiện tại nhìn không giống. Điền ninh nếu là trọng sinh, khẳng định làm càng nhiều tương lai có thể kiếm tiền, bất quá là bởi vì kiếp trước kiếp này đều có hảo nam nhân thôi. Không được, không thể xem nàng quá tốt như vậy. Tàu Xuân Lệ suy tư một lát, lấy thượng tiền bao đi ban đầu đi ngang qua chụp ảnh quán. Đệ 336 trang. Hoa đại lại một cái khai giảng mấy ngày gần đây lâm cổng trường náo nhiệt phi phạm. Điên Linh cùng các đồng sự đã sớm đến cương, nàng năm nay phụ trách đại một cùng đại nhị tiếng Anh phiên dịch khóa Bất quá tân sinh có một tháng quân huấn thời gian, trong khoảng thời gian này nội, nàng có thể thoáng nhẹ nhàng chút, thiếu thượng hai cái ban khóa. Tàn tầm đi ngang qua đại môn đón người mới đến chỗ khi, Điền Ninh trong ban học sinh nhìn đến nàng, nhiệt tình chào hỏi, cùng Điền Ninh cùng Tổ tiếng Anh Thính lực khóa Lao Sư từ Tùng Lâm cũng ở. Nữ học sinh tê Điền Lao Sư tới ăn kem. Điền Ninh xua tay, các ngươi phân ăn đi, thế nào? Có phải hay không nhìn thấy mới mẻ sư huynh sư muội Há há Điền Lao Sư vẫn là ngươi hiểu chúng ta, năm nay có cái tiểu xoái ca khả xinh đẹp, điển hình bơ tiểu sinh. Ai nha, ở từ lao sư trước mặt rụt rẻ điểm. Điền lao sư là hiền hòa lạc, nhưng còn có cái nam lão sư ở đâu. Từ Tùng Lâm biết điều mà nói, các ngươi có thể khi ta không tồn tại, được rồi, hảo hảo đón người mới đến, quay đầu lại thỉnh các ngươi uống nước có ga. Cảm ơn lão sư. Điền Ninh cùng học sinh Hàn Huyên hai câu cũng lui lại, từ Tùng Lâm xo so nàng nhanh lên, ra cổng trường hắn cố ý đi chậm hai bước, hai người sóng vai đi, nhưng cách gần một mét khoảng cách. Tư Tùng Lâm xấu hổ hỏi, Điền lão Sư, ta cố vấn ngại cái vấn đề, ta ái nhân hiện tại mang thai mau chín nguyệt, nàng hôm nay làm ta cấp hải tử mua sữa bột bị thượng, ta không biết mua gì thẻ bài, ngài ra hải tử uống cái gì sữa bột, trẻ con quần áo mua gì dạng tương đối hảo. Cha mẹ ta cùng nhạc phụ mẫu đều ở nơi khác, liền chúng ta hai chuẩn bị này đó, đều không hiểu lắm. Còn có một chút, hắn gặp qua Điền lão Sư tiểu nữ nhi, đặc biệt khỏe mạnh xinh đẹp so đối với nhân gia dưỡng, trong lòng có phổ. Điên Ninh nói sữa bột thẻ bài, nữ nhi của ta 2 tuổi phía trước đều uống nhà hắn, nghe nói này thẻ bài tân gia hệ liệt cũng không tồi, hài tử khi còn nhỏ đổi sữa bột không cần quá đột nhiên, hai loại sữa bột trộn lẫn tới, đến nỗi trẻ con quần áo xuyên miên liêu là được, mềm mại bên người, nhà các ngươi nam hài nữ Hải Nữ nhi, ta thích nữ nhi. Chúc mừng. Tư Tùng Lâm nói tạng. Một đường chạy chậm buôn giao thông công cộng trạm chuẩn bị đi mua sữa bột. Điên Linh tắc bởi vì điểm này đối thoại nhớ tới hạ tranh mới sinh ra, nàng cùng hạ đông thăng luống cuống tay chân nhật tử, đảo mắt vừa thấy, chung quanh bạn cùng lứa tuổi đều đã tiến hành đến cái này giai đoạn. Giang giác. Điên ninh dâu dầm tự trung hoàn hồn, ngầng đầu nhìn lên, phía trước có hiện lên bóng người, nàng nhăn nhăn mày, lại nhìn kỹ khi lại không thấy được bất luận cái gì khả nghi nhân vật. Đường cái biên có người bán quả nho, nhất xuyến xuyến đỏ tím no đủ, cái ở phía trên quả nho diệp vẫn là xanh tươi. Điền Linh dừng lại bước chân đi cho lựa, trong nhà kia ông cháu hai đều thích ăn. Thuyền Tam xuyến quả nho giao cho quán chủ cân nặng, dư quang ở bốn phía quan sát, vẫn cứ không có bất luận cái gì dị thường. Có thể là ảo giác đi. Điền Linh phó trả tiền lấy thượng quả nho trở về nhà thuộc viện. Quả nho bắt được trong nhà, hạ đông thăng đoan đi rửa sạch sẽ. Hạ tranh lộc cục cùng qua đi. Mụ mụ mua quả nho nhất định ăn rất ngon. Hi hi, chờ một lát, rửa sạch xem mới có thể ăn. Ta có thể lột ra nhà, ba ba, quả nho có phải hay không trên mặt đất ngẩy mầm mọc ra tới lại nở hoa kết quả. Thựa như quá nhà ngoại đậu phộng. Đối tích, hi hi học được suy một ra ba, rất tuyệt. kia buổi tối ta muốn ăn quá mố làm cứu cứu mang lại đây đậu phộng. Không thành vấn đề. Cha con hai kẻ sướng người họa, Điền Linh nghe bật cười, tẩy qua tay đi phòng để quần áo thay đổi điều rộng thùng thình váy, ra tới vừa muốn ngồi xuống nghe được tiếng đập cửa. Ai à? Hàng xóm. Điền Linh nghe thanh âm quen thuộc, đi qua đi mở cửa, ngoài cửa đứng một đôi mẹ con, nhìn thấy mở cửa chính là Điền Linh, lớn tuổi nữ nhân ngây ra một lúc. Lý thím. Nói là hàng xóm thực miễn cưỡng, khi thật là cách vách đơn nguyên một mãi mãi con dâu lão Láo thai qua ở tại nơi này thời điểm xuống lầu dạo quanh nhận thức, hai nhà lui tới không nhiều lắm, vị này lý thím nam nhân nghỉ việc lúc sau tưởng lái taxi xe, đến Điền Ninh trong nhà hỏi thăm quá tình huống, nghe nói yêu cầu giao một vạn đồng tiền tiền ký quỹ, liền không nhắc lại quá việc này. Điền lão sư, ngươi hôm nay tàn tầm sớm như vậy. Điền Ninh kinh ngạc hỏi, ngài nhớ rõ ta bao lâu tàn tầm nha. Như thế nào, ngài có chuyện gì sao? Lý thím còn mang theo cái tuổi trẻ cô nương, mắt hạnh môi mỏng dáng người nhỏ sinh, xuyên kiện áo thun thực đơn bạc, có thể nhìn đến trước ngực độ cung, Điền Ninh mơ hổi nhớ rõ, đây là Lý thím tiểu nữ nhi, bên ngoài đi học mới vừa tốt nghiệp. Ta này cũng không có gì đại sự, chính là còn muốn hỏi hỏi, lái taxi xe điều kiện có thể hay không hạ thấp điểm, chúng ta này đều không phải người ngoài, có phải hay không? Điền Linh bảo trì lễ phép mỉm cười, Lý thím. Này công ty quy củ không thể sửa, lại nói hiện tại cũng không phải chúng ta nhà mình công ty chính mình định đoạt, công ty còn có mặt khác cổ đông đầu. Kia, ta, ta đi vào nói nói bái. Lý Thím nói liền chen vào tới, lôi kéo khuê nữ một ngông ngồi vào trên sofa, vừa lúc Hạ Đông Thăng cùng Hạ Tranh tẩy hảo quả nho ra tới, một mâm quả nho trong suốt rắc, cơ hồ có thể ngửi được quả nho chuyên trúc chua chua ngọt ngọt hương khí. Lý Thím tới khi xách theo một cân táo xanh. Nương đem quả táo phóng tới trên bàn cơ hội tự quyết định, "Khụ, này ăn quả nho đâu, các ngươi toàn gia đều ở đâu?" Nói liền thượng thủ nắm một tiểu xuyến quả nho, còn không thấy ngoại cấp khuê nữ một chuối, nàng nữ nhi tiếp nhận tới không dám ăn, ánh mắt đảo qua trong nhà bố trí, có chút kinh ngạc cảm thán. Hạ Tranh thẳng lăng lăng nhìn hai người, là không quen biết người sống ở ăn nàng quả nho. "Hi hi, ngươi ăn trước đi." Hạ Đông thăng cấp khuê nữ cầm một chuối phóng tới nàng chuyên chúc âm. Lại thuận tay cấp lột mấy cái cho nàng. Lý thím nhìn xem bạch bạch nộn nộn bị tiểu dưỡng hạ tranh, nhịn không được hỏi, hai người các ngươi không tính toán lại muốn một cái. Tiểu cô nương, làm mẹ ngươi cho ngươi sinh cái tiểu đệ đệ, nếu không về sau nhà các ngươi nhiều như vậy đổ vật cho ai đi. Đệ 337 trang. Điền Linh cười lạnh, Lý thím, ngươi quản được quá rộng đi. Có việc ngươi mau chóng nói. Khu, Điền lão sư, ta tới tìm các ngươi còn có chuyện. Là ta khuê nữ, nàng trung chuyên tốt nghiệp phân phối công tác không tốt, phân đến một cái mau đóng cửa nhà máy, nàng chính là trung chuyên sinh, ta muốn hỏi một chút các ngươi công ty còn thiếu người không, nàng học kế toán, có thể đi các ngươi công ty quảng cái chứng gì. Hạ đông thăng trầm khuôn mặt cự tuyệt, công ty nhận người này khối ta mặc kệ, bất quá theo ta được biết hiện tại không thiếu người, lại nói trung chuyên sinh cũng không phải thực hiếm lạ. kia thiếu tài xế không? Cũng không thiếu. Ai, ta này quê nhà hàng xóm không phải người ngoài, các ngươi không thể trơ mắt nhìn hài tử không công tác có phải hay không? Nếu không, làm nàng thượng nhà ngươi đảm đương tiểu bảo mẫu, tiểu lị từ nhỏ liền sẽ mang hài tử, còn sẽ nấu cơm. Chính nhặt giao dương tẩu nghe được có người đoạt bát cơm, lập tức thăm dò nhìn xem, Này thím, ngươi lần trước không còn nói đương bảo mẫu mất mặt nào. Chúng ta nói chuyện nào có ngươi sen mồm phần. Điên ninh gõ go, go cái bản, lý thím. Ngài ở nhà ta hô to gọi nhỏ làm gì? Chúng ta không thuộc đến này phần thượng đi. Lý thím vội giải thích, không phải, ta. Thím, này đều đến cơm điểm, nhà của chúng ta hài tử ăn cơm không yêu có người sống, ta liền không lưu ngươi. Ai ta, Đông Thăng, ngươi xem ngươi tức phụ nói kêu gì lời nói. Hạ Đông Thăng mặc kệ nàng, đứng dậy đem đại môn mở ra. Thím, này không phải nhà ngươi, mời trở về đi. Lý thím hầm hừ đứng lên. Nàng khuê nữ vương tiểu lị trộm xem một cái hạ đông thăng, túi lầu đi ra ngoài. Hai người mới vừa bán ra môn, phía sau lập tức chuyển đến một đạo vang rội tiếng đóng cửa. Này! Mẹ, ta vẫn là về nhà đi. Lý thím quay đầu lại nhìn xem hạ ra so nhà khác đều khí phái răn chắc cửa sát, tâm bất cam tình bất nguyện xuống lầu. Về nhà làm gì? Người ba nghỉ việc, người kia trong xưởng cũng phát không ra tiền lương, này có tiền người thật là càng có càng môi. Làm ngươi ba khai lái taxi xe sao?" Vương Tiểu Lệ Trần chờ hỏi, "Nhà bọn họ thật là có công ty?" "Kia cũng không phải là. Ta vốn dĩ cho rằng Điền lão sư không ở nhà, nếu không ta làm ngươi xuyên như vậy đẹp làm gì? Ngươi nếu là có bản lĩnh, nhà chúng ta đã có thể không lo, ngươi cùng ta giống, ta sinh ngươi tam ca, ngươi nếu có thể sinh đứa con trai, nhân ra có thể đem ngươi phụng đến bầu trời đi." Vương Tiểu Lệ ngượng ngập nói, "Kia cũng không nhất định đi." Ta xem điển lao sư lớn lên đẹp. Thích, lại đẹp lại có gì dùng. Xem lần ấy năm đã sớm phiền, ngươi tin ta, mẹ ngươi có thể hấu ngươi không thành. Chính là, nhân ra có ra có thất, như vậy có phải hay không không tốt lắm. Có gì không tốt. Đến lúc đó cùng ngươi kết hôn phía trước ly hôn là được, ai có thể nói gì. Vương Tiểu Lị mặt càng đỏ hơn, sơ sờ bụng nhỏ như suy tư gì. Hai người ở thang lầu gian vừa đi vừa nói chuyện. Chuyển biến thời điểm Lý Thím lưu luyến sau này xem một cái, thầm nghĩ kia hạ ra thật đủ có tiền, một nhà chủ nhân ra hai nhà diện tích, ai biết tập trung nhìn vào, Điền Ninh đang đứng ở cách đó không xa bậc thang. Nha! Điền Lão Sư, người ở chỗ này! Gì thời điểm ra tới? Điền Ninh cười như không cười, không sớm cũng không muộn, vừa vặn nghe được hai người các ngươi nói sở hữu lời nói. Lý Thím trong lòng run lên, lấy lòng nói, Điền Lão Sư! Ta không có ý gì khác. Ta tốt xấu cũng là thượng song đại học người. Ngươi có ý tứ gì ta có thể không rõ. Đây là ngươi mang lại đây quả táo. Còn cho ngươi, như vậy quả táo nhà của chúng ta nhưng tiêu thụ không nổi. Ngươi cũng đừng nghĩ có táo không táo đánh nhà ta chủ ý. Bằng không thiếu đạo đức lên, uống nước lạnh đều tắt nhà. Điên Linh cũng chưa đến gần bọn họ. Trên cao nhìn xuống đem kia dùng bao ni lon trang quả táo ném tới lý thím trong lòng ngực. Vương chắc nện ở ngực. Về sau đừng lại đến nhà ta. Điền Linh phản thân về nhà. Dưới bậc thang hai mẹ con hai mặt nhìn nhau, sau đó không nói một lời hạ ôm rời đi. Hạ ra. Hạ đông thăng không nghĩ tới Điền Linh đi còn cái quả táo còn có thể còn ra vẻ mặt không thoải mái tới. Vội hỏi, sao lại thế này, kia hai người nói cái gì? Làm cho khuê nữ mặt, Điền Linh thấp giọng đơn giản nói. Hạ đông thăng nghe xong mặt hấp đến có thể tích ra mực nước tới, đây đều là người nào? Dương Tẩu, về sau đừng làm cho gia nhân này tới gần nhà chúng ta còn có hi hi. Dương Tẩu lên tiếng, nhà này lao thái thái còn hành, liền cái này con dâu không phải đồ vật, không hiếu thuận, còn muốn lao thái thái phòng ở, đáng tiếc, nhân ra con dâu cả cũng không phải dễ khi dễ. Điền Ninh bổ sung, kia liền lao thái thái cũng đừng nhiều lý. Nhân ra con dâu lại hư cũng là người một nhà, mà đối bọn họ tới nói chính là cách vách đơn nguyên hàng xóm mà thôi. Tách ra liên hệ tốt nhất. Dương đầu liên tục gật đầu. Hạ tranh còn có vấn đề đâu. Ba ba, mụ mụ như thế nào sinh tiểu đệ đệ a Liên cùng mụ mụ sinh ngươi giống nhau. Ta trước kia cùng ngươi đã nói, quên lạc. Hạ tranh đầy mặt thiên chân cùng tò mò. Ta nhớ rõ, là tiểu bảo bảo ở mụ mụ trong bụng. Mụ mụ, ngươi sẽ sinh tiểu đệ đệ sao? Hạ đông thăng đem khuê nữ ôm đến trên đùi ngồi nhìn về phía điền linh. Điền linh cũng lắp đầu, sẽ không lạc. Mụ mụ chỉ có ngươi một cái bảo bối. Hi hi, vì cái gì nha? Bởi vì đây là quy định lạc, ngươi muốn đệ đệ mội mội sao? ta không biết. Cùng hạ tranh cùng tuổi hải tử không những con một đều có, nàng đối đệ đệ mội mội không có quá lớn nguyện vọng, nàng chính mình có món đồ chơi có đồng học bằng hữu còn có đẹp phim hoạt hình, hảo ngoạn đồ vật đều chơi không xong còn có thể ngẫu nhiên đậu đậu san san a di ra tinh tinh đệ đệ. Hạ đông thăng cười xoa xoa nàng tóc, Vậy sẽ không có. Bọn họ hai cái tình thương của cha tình thương của mẹ đều cho hạ tranh một cái. Từ mang thai liền quyết định chỉ sinh một cái. Cũng cũng chỉ biết có nàng một cái. Ai cũng không thể bị khuất ta bảo bối nữ nhi. Điên ninh cũng nhớ tới một sự kiện. Dặn do nói. Hi hi. Ai muốn cùng ngươi nói ba ba mụ mụ có đệ đệ mội mội liền không thương ngươi. Ngươi liền đá hắn một chân. Trở về nói cho ta cùng ngươi ba ba. Ta làm ba ba đi tấu hắn. Nói như vậy đều là người xấu, hắn ở lừa ngươi, hi hi không cần cùng hắn chơi. Đệ 338 trang. Hạ tranh hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang lớn tiếng nói, Hảo! Ăn qua cơm chiều, hạ tranh ôm hoa hoa sớm ngủ rồi. phòng ngủ chính hạ đông thăng ốm ái thê nỗ lực biểu hiện, làm cho mồ hôi nóng đầm địa. Điên ninh chịu không nổi nhiệt, đẩy ra hắn đi tắm rửa, hạ đông thăng vội cùng qua đi, ninh ninh, không cần bởi vì loại này lạn nhân sinh khí. Ngươi không phải nói sinh khí đối thân thể không tốt sao. Tới, ta cho ngươi xoa xoa Vô sỉ A. Còn có hai chữ đâu. Hạ lưu. Ta muốn danh xứng với thật. Điên ninh vô lực bóp hắn bả vai. Ngươi không cần như vậy biểu hiện đi. Ta ngày mai còn có khóa. Không biểu hiện sao được. Ngươi ngày mai mang ta cùng đi đi học. Nếu là không đứng được ta liền đỡ ngươi. Uy ngươi tiết tháo đầu Này phải hỏi ngươi. Hắn hung hăng tới gần. Hai người thân mật khăng khít. Hôm sau sáng sớm, Điền Linh đồng hồ sinh học phát huy cường đại tác dụng, ăn cơm sáng thu thập hảo chuẩn bị đi đi học, hạ Đông thăng lái xe đưa hạ tranh đi nhà trẻ có thể vãn một chút, nàng đệ nhất tiết có khóa, so với bọn hắn đi đều sớm. Dưới lầu đã có người ra vào, Điền Linh một đường gặp được hàng xóm như thường chào hỏi, đi đến chỗ ngọc thời điểm nghe được nữ nhân nôn toàn thủy thanh âm, nàng nhịu như mày, thấy rõ là ai lúc sau có chút kinh ngạc. Vương Tiểu Lị che lại ngược lại không biết Điển Linh từ bên người đi qua, thấp rộng mắng một câu, sờ sờ bụng nhỏ đầy mặt bất an. Điển Linh nhớ kỹ cái này Tiểu nhạc đệm, cách hai ngày từ trường học tan tầm đi ngang qua về nhà chi trên đường buồng điện thoại nghe được một người khóc sức mướt hỏi kia đầu, ngươi nói ta làm sao bây giờ ta giống như mang thai, có phải hay không tốt nghiệp lần đó chúng ta. Phi lễ chớ nghe, nhưng thanh âm nhắm thẳng lỗ thai toản, Điển Linh quét liếc mắt một cái, vẫn là cùng người. Như thế hiếm lạ, chẳng lẽ là phải cho hài tử tìm ba ba? Điền Ninh lắc đầu không đi quản Đi vào người nhà viện phía trước, Điền Ninh nhìn đến có người xe đẩy bán nướng khoai, dừng lại cấp khuê nữ mua một khối mới về nhà, tính tiền xoay người lại nhìn đến vương tiểu lị cũng đi đến đại môn chỗ, người được nướng khoai hương vị, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó túi đầu đi phía trước đi, cũng không dám xem Điền Ninh. Hai người trước sau chân đi đến đơn nguyên giới lầu. Hai ba vị bác gái chính tụ ở bên nhau nói chuyện, Điền Linh ra dưới lầu Lưu Thẩm xa xa mà nói, Điển lão Sư, vừa rồi có người tìm ngươi. Ai tìm ta a Lưu Thẩm ra tôn tử thượng sơ tam, ngẫu nhiên sẽ phiền toái Điển Ninh chỉ đạo tiếng anh khóa, Lưu Thẩm làm người cũng như tâm, càng bắt quái, thường xuyên tốt 5 tốt 3 tụ ở bên nhau đông ra trường tây gia đoạn, nhưng chưa bao giờ nói qua Điển Ninh không phải. Không quen biết, nàng giao cho ta một cái phong thư. Làm ta cho ngươi, vốt như là ảnh chụp gì, ta không thấy. Điên Linh tiếp nhận tới, phiền toái lưu thẩm. nay có gì, quê nhà hàng xóm giúp đỡ cho nhau sao? Phong thư không có phong khẩu, Điên Linh tiếp nhận tới thời điểm lấy chính là một chỗ khác, hảo xảo bất xảo. Ảnh chụp đột nhiên từ phong khẩu kia đoan rớt ra tới, bay tới trên mặt đất. Một bên đứng lý thím đã sớm tò mò bên trong nội dung, tiến lên một bước nhặt lên tới muốn xem, đây là gì ảnh chụp, làm ta nhìn. Điên ninh rỗi tay đoạt lại đây, trái lại che lại, lý thím, ngươi như thế nào như vậy ái lo chuyện bao đồng. Ai? Một chương ảnh chụp có gì nhận không ra người A. Điên Linh đoạt ảnh chụp thời điểm nướng khoe rơi xuống đất, quăng ngã nứt lúc sau mùi hương càng đậm, cách đó không xa vương tiểu lị nhịn không được, không lưng nốt khăn. Lý thím có nảy thời gian rỗi vẫn là nhiều chiếu cấu ngươi nữ nhi đi. Dưới lầu tụ tập phụ nữ đều là sinh dục quá cũng đều bị Vương Tiểu Lệ nôn khan hấp dẫn lực chú ý, tình huống này giống như không phải đại cô nương hẳn là có a. Lý Tẩu tử, nhà ngươi tiểu lệ đây là có chuyện gì a? Nha, đây là ăn hư bụng vẫn là làm sao vậy? Theo sau, một chiếc xe đình đến dưới lầu, Hạ Tranh trước xuống xe, Hạ Đông Thăng cầm nàng cặp sách, khóa cửa xe. Mụ mụ, Hi Hi đã trở lại, đi thôi, về nhà. Bọn họ tam khẩu ở các bác gái nghị luận Vương tiểu lị bệnh tình quan tâm trong tiếng lên lầu về nhà. Hạ Đông Thăng kỳ quái hỏi, vừa rồi là chuyện như thế nào? Không rõ ràng lắm, có người thác lưu thẩm cho ta cái phong thư, Vương tiểu lị nàng mẹ muốn cấp xem. Điên Linh tùy ý đem ảnh chụp lật qua tới xem, thấy rõ ràng nội dung sau bất kỳ nhiên dừng lại, lại cẩn thận nhìn nhìn. Đây là chụp lén. Nàng đem ảnh chụp đưa cho Hạ Đông Thăng, Hạ Đông Thăng xem sau nhíu mày. Này lại là ai pha dối Trên ảnh chụp rõ ràng là mấy ngày trước Điển Ninh tan tầm cùng từ lao sư sóng vai đi kia trong chốc lát chụp được tới Hai người nói chuyện với nhau khi đều mỉm cười Tuy rằng cô ý tìm điểm góc độ Nhưng là không khó coi ra hai người chi gian lưu chữ khoảng cách Hơn nữa vẫn là đại đường cái thượng Cho nên ngày đó ta nghe được không phải ảo giác Sao lại thế này Điển Ninh đem lúc ấy phát hiện tình huống nói Nếu là có người bình thường chụp ảnh Không nên trốn nhanh như vậy, ta còn cố ý đợi trong chốc lát, liền kêu một tiếng tiếng chụp hình. Hạ đông thăng sắc mặt thực xú, người này đủ lắc độc. Không phải đem ảnh chụp giao cho hắn, mà là thác cấp một đám đang ở nói xấu phụ nữ trung niên. Nếu bị phó thác người mở ra phong thư, nhìn đến ảnh chụp nội dung phòng trừng sẽ tò mò điển Linh cùng vị này lao sư quan hệ, liền tính không có chuyện thật, nói không chừng cũng sẽ truyền ra nhàn thoại tới. Giết người chu tâm nào! Ai không chú trọng thanh danh, húng chi Điền Ninh vẫn là cái đại học lao sư. Ta thế nào cũng phải bắt được tới cái này món lòng không thể. Điền Ninh lấp kín hạ tranh lô thai, chính là không thể tưởng được cái gì khả nghi người được chọn. Vương Tiểu Lị hai mẹ con hẳn là không này phân tâm nhãn cùng như hoa. Tào Xuân Lệ đem ảnh chụp đưa đến đám kia bác gái giảng bắt quái nhất hăng say cái kia liền lặng lẽ đi rồi. Nàng trong lòng tràn đầy đắc ý, lường trước Điền Ninh đoán không được rốt cuộc là ai chụp này ảnh chụp. Nàng hiện tại tuy rằng không thể đem Điền Ninh thế nào, nhưng muốn cho nàng không như vậy hảo quá vẫn là thực dễ dàng. Chỉ tiếp thuê tới ca mê ra không tốt lắm dùng, đánh ra tới góc độ không có như vậy ẩn người mơ màng. Tào Xuân Lệ trở lại khách sạn ngoài cửa nhìn thấy vu tiểu quân vội vàng chạy ra, kỳ quái hỏi, ngươi làm sao vậy? Vu tiểu quân nhìn đến nàng đưa một hơi, mẹ, ta vừa trở về không nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi đi rồi. Cái kia người phục vụ thật là nói hiệu nói vượng. Nàng nói cái gì? Nàng cư nhiên nói ngươi không có tiền ở trọ liền đi nhanh người. Tào xuân lệ linh cơ vừa động, tính, đừng cùng nàng so đo. Kỳ thật ta chính là buổi sáng thuận miệng nhắc tới nói tiền bao mất mặt, liền sổ tiết kiệm cũng ở bên trong. Ta chính phát sầu đâu, thật đúng là tính toán trở về một chuyến. Vũ tiểu quân khẩn trương hỏi, mẹ, vậy ngươi khi nào còn sẽ trở về? Ta sẽ mau chóng trở về. Bất quả nếu bên kia có việc ngăn lại liền không về được, bên kia có cái thúc thúc đối ta. Tào Xuân Lệ nói giống thật mà là giả, vu Tiểu Quân lại hiểu lầm, cho rằng Tào Xuân Lệ muốn khác tổ gia đình, từ bỏ cùng Vũ Thanh Sơn hợp lại tính toán. Mẹ, ngươi có thể đừng trở về sao? Ta không quay về làm gì. Tại đây tao ghét bỏ, lại nói ta không có tiền lưu lại đi cũng không phải cái biện pháp. Vũ Tiểu Quân lấy ra tới 100 đồng tiền, mẹ. Này đó cho ngươi ngươi trước dùng, ta sẽ mau chóng cùng ta ba nói, nhất định sẽ làm các ngươi mau chóng gặp mặt. Tào Xuân Lệ do dự mà không chịu tiếp nhận tới, ta bắt ngươi tiền tính gì, ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà đi thôi. Mẹ, ngươi trước lưu chữ dùng đi. vu Tiểu Quân lưu lại một trăm khối liền đi rồi. Tào Xuân Lệ cầm đi tục giao phong phí, ngồi ở khách sạn nội suy tư, nàng là không có khả năng thấy Vũ Thanh Sơn, nhưng nên tưởng cái biện pháp gì bắt được tiền đâu. Lại kéo xuống đi, hải thị giá nhà một ngày so với một ngày quý. Bên kia, vu tiểu quân về đến nhà đã rất chậm, vũ tính tính cùng tiểu mau đều biết nàng đi làm gì. Ca, mẹ còn chưa đi a Tính tính, ngươi cái này kêu nói cái gì? Ngươi ngóng trông ta mẹ chạy nhanh đi. Vũ tính tính lắc đầu cũng không phải gật đầu cũng không phải, ta chính là sợ ba đã biết sinh khí, còn có mãi nãi. vu tiểu quân lời thề son sát nói, sẽ không... Ta cảm thấy ba đã tha thứ mẹ, mẹ nhiều năm như vậy đều ở cho chúng ta mấy cái dốc sức làm, nàng biết sai rồi, ba hẳn là sẽ không so đo như vậy nhiều đi. Tựa như hắn phía trước phạm sai lầm, ba cũng không có cùng hắn nghiêm túc so đo, bọn họ một nhà ở tại tỉnh thành, lại có ai biết năm đó cái kia thôn nhỏ đã xảy ra cái gì đâu. Chính là, ta còn là sợ. Không cần sợ tiểu mau, có ta đâu. Tiểu mau biểu môi, kỳ thật hắn tưởng nói chính là... Hắn sợ Tào Xuân Lệ, nhưng đó là chính mình thân mụ, như thế nào cũng không thể nói nàng không phải. Ba người thương Thảo một phen, vẫn là không cái kết quả, vu Thanh Sơn thực mau trở lại, cái này đề tài đột nhiên im bản.